Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của chuyện em là niềm kiêu hãnh của anh. chương 26, Kiều tình vốn đang âm thầm tố cáo hắn vương giả 50 sao, trong đầu nghĩ cậu không áp giải ta đấu xếp hạng đơn rớt sao thì cô cũng có 50 sao nha. Lúc này lại sững sờ kinh ngạc nhìn về phía cậu. Người chủ trì khoa trương kinh hô kỹ sư hàng không vũ trụ thật sự lợi hại là chế tạo tên lửa sao. Không phải, vô đồ đơn giản trả lời ta xử lý chuyên sâu thiết kế tham chắc khí. Không thể hỏi nữa, danh thường nghe đều không hiểu. Người chủ trì lau mồ hôi, được. Đội viên hai bên lần nữa tập hợp, mời ngồi vào ghế thi đấu. Hai bên đỏ xanh lại lần nữa trở lại chỗ ngồi thi đấu của mình. Thời gian thảo luận trước ván thứ hai ngắn hơn, chỉ có 5 phút. Đội may mắn chưa vào chỗ ngồi vội ở bên cạnh thảo luận vòng tròn. Mọi người theo thói quen thảo luận ván trước trước tiên nhìn về phía kiểu tinh tinh kiều tinh tinh vốn chưa tập trung, bị nhìn liền ngẩn ra, sau đó, Nga một tiếng, nhìn về phía vô đồ, dáng vẻ, hắn cũng lên đài tại sao còn muốn ta động não. Vô đồ, nữ sinh tóc ngắn hưng phấn ở giữa hai người họ ngắm tới ngắm lui. Chù ẩn cảm giác bị đốt một miệng thức ăn cho chó, hắn hắng giọc mới vừa rồi chúng ta phối hợp rất tố, ván thứ hai liền xem hiện trường đối phương chọn rồi ứng đối, người đánh xạ thủ, bổ khuyết vị trí của hạ tuyết. Ta thế nào cũng được nhưng mà... Vô đồ trầm ngâm một chút nói. Ván trước bọn họ chủ yếu nhằm vào tinh tinh, nhưng đông hoàng thái nhất của tinh tinh phát huy xuất sắc, bọn họ hẳn ý thức được sách lược của mình sai lầm. Ván này ban đại khái tỷ suất sẽ rơi vào ba anh hùng của người chơi không phải tuyển thủ chuyên nghiệp. Tiểu ca mắt kính nói, người nói là bọn họ sẽ ban đông hoàng, biển thước và armor. Vô đồ gật đầu có khả năng khá lớn. Bể anh hùng của người không phải tuyển thủ chuyên nghiệp tương đối cản có thể chỉ biết một hai anh hùng, ván đầu tiên khẳng định dùng sở trường nhất ban rất là có thể đánh loạn toàn bộ sắp xếp của đối phương. Hơn nữa bọn họ đối với ta không có cách nào ban, bể anh hùng của thầy chu ẩn quá sâu, không nhằm vào được. Kiểu tinh tinh tốt tốt tốt gật đầu, ánh mắt lại liếc nhân viên công tác làm việc bên cạnh bọn họ đang giúp vu đồ thiết lập ID bởi vì ít có số chữ hạn chế cho nên ván trước cô kêu đội may mắn tinh tinh mà ít của vu đồ đại khái sẽ để là đội may mắn ngọc thố. nhưng mà bọn họ biết hai chữ ngọc thố nào sao cô không nhịn được phân tâm trông coi một chút nữ sinh tóc ngắn nóng vội nhưng đường giữa ta chỉ biết đánh biển thước nha những anh hùng khác chỉ có thái văn cơ là khá quen thuộc trương phi cũng được nhưng cũng thường thôi tiểu ca mắt kính nói ban rớt mơ không sao ta đánh tướng khác nhưng ta không chơi đường giữa được ra đòn không tốt Nhìn nhân viên công tác thiết lập tốt ít, Kiều Tinh Tinh cuối cùng cũng đem sự chú ý trở lại, cô làm bộ theo kịp thiết tế, nghiêm túc phát biểu ý kiến của mình. Vậy làm sao bây giờ? Nữ sinh tóc ngắn, chỉ số thông minh của nữ sao lại tụt nhanh như vậy? "Vô đồ, vô đồ bất đắc dĩ" nói, nếu quả thật như vậy, ta và Tinh Tinh đánh xạ thủ cùng đường giữa. Chu ẩn hỏi, chị Tinh Tinh sẽ đánh đường giữa và xạ thủ? Chỉ số thông minh rời nhà ra đi của Kiều Tinh Tinh đã trở về tính toán nói, doanh chính của ta chơi đường giữa tốt lắm, tốc độ nhanh an toàn, can tương cũng được không đánh lại chư thần liền lùi về gò đất. Cô không xấu hổ chút nào nói ra chiến lược của mình, sau đó đắc ý thổi phồng vu đồ cậu ấy tùy tiện, bị anh hùng cũng rất sâu, xạ thủ nào cũng được. Mọi người cùng nhìn vô đồ, vu đồ chỉ có thể nhận đúng. Chù ẩn vỗ tay một cái, được cứ làm như vậy. 5 phút kết thúc ván thứ 2 chọn ban bắt đầu lần này đội may mắn đổi thành phe đỏ cho nên phe xanh đội Trích Thinh chọn ban trước quả nhiên không khác Vu Đồ đoán, đối phương không lại ban Vương Chiêu Quân Thái Văn Cơ Trương Phi, mà là theo thứ tự ban rất đông hoàng thái nhất biển thước cùng A Đội may mắn đã sớm có chuẩn bị, không vội vàng không hoàng hốt tiếp tục ban rất ba tướng đánh dã, ban lần 4 chu ẩn cùng Vu Đồ thương lượng, chọn tiến trận phát huy khá tốt của đại thúc là Hoa Mộc Lan. Đương nhiên, ban cái này là đặc thủ ban của cuộc thi đấu giải trí trong hệ thống không thể thực hiện là thông qua nói miệng hoàn thành. Hoàn thành ban bảy anh hùng, đối phương còn chưa bắt đầu chọn tai nghe trong tai kiều tinh tinh truyền tới giọng nói của vu đồ tinh tinh, ván trước đã thắng, ván này có muốn mạnh dạn hơn không? kiều tinh tinh ngẩn ra quay đầu nhìn về phía cậu. vu đồ ngồi bên trái cô cậu cũng không có ngẩng đầu mà điều chỉnh thiết lập ở điện thoại thanh âm trầm thấp thông qua tai nghe trong tai truyền tới tai mỗi người đồng đội. Ván trước huyền thủ chuyên nghiệp của đội trích tinh đều nhường cho hoạt náo viên, ván này nếu vẫn như vậy, người thứ nhất hắn sẽ chọn tướng đi rừng cho nên chúng ta hẳn có thể bắt được bách lý thủ ước. Cậu nói là, mình đánh đường giữa cậu chơi xạ thủ. Cậu vừa dứt lời, đối phương chọn anh hùng đầu tiên quả nhiên là tướng đi rừng, bách lý huyền sách. Chủ ẩn huyết 6 một nhịp, hắn cảm thấy khá kích thích. Rất nhanh đội hình hai bên đã xác định. Đội may mắn, bách lý thủ ước thái văn cơ, ra cắt lượng bạch khởi đạt ma Đội trích tinh, bách lý huyền sách trang chu như ma tôn thượng hương, bất chi hỏa vũ Sau khi quyết định anh hùng, còn có mấy chục giây để trong đội điều chỉnh cho nên lúc này vẫn không thể xác định ai đánh anh hùng nào Trên không bình luận của truyền hình trực tiếp đã bàn luận sôi nổi Chư thần ngoạn hỏa vũ lại phải để cho hoạt náo viên lam đội đi Quá nhún nhường rồi, kiểu tinh tinh đánh thái văn cơ Tiếp tục nằm thắng a -Hát. Không phải nói cao thủ trò chơi, cao thủ chỉ biết một tướng hỗ trợ Cô ấy vẫn là không được rồi, đối phương có chuyên nghiệp còn lấy cả Thái Văn Cơ ra. Hiểu qua sách lược của cô ấy, dù sao đánh hỗ trợ dù thắng hay thua đều dễ nói. Tuyết Minh cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn nói chuyện khách khí hơn nhiều, xem ra Soái Ca vừa đến là đánh bách lý thủ ước, bổ khuyết vị trí xạ thủ của Hạ Tuyết, như vậy Kiều Tinh Tinh vẫn là đánh hỗ trợ. Đông Hoàng Thái nhất ban rất cô ấy đánh Thái Văn Cơ cũng không tồi, là một anh hùng sai số tỷ số tương đối cao. Hai bên điều hình đội hình cuối cùng chờ một chút ta không nhìn lầm trước Kiều Tinh Tinh đánh Bách Lý Thủ ước. Bách Lý Thủ ước, nhìn xem còn điều chỉnh nữa hay không. Xác định xác định, Kiều Tinh Tinh Bách Lý Thủ ước. soái ca ngọc thố đánh đường giữa ra cắt lượng. Chuẩn đạt ma đi rừng. Đội hình đội may mắn điều chỉnh lớn. Ngoài dự đoán của mọi người. Trên khán đài vang lên một trận nghị luận bình luận trên kênh truyền hình trực tiếp nổ. Hoa mắt Kiều Tinh Tinh Bách Lý Thủ ước. Bọn họ điều chỉnh đội hình sai lầm, lại không đánh hỗ trợ. Độ khó của bách lý thủ ước rất lớn đó, ngoài phạm vì đánh lén, cô ấy có thể ngắm chính xác sao? Trong rất nhiều suy đoán, đội viên hai bên tiến vào bản đồ. Trò chơi bắt đầu kiểu tinh tinh ghim súng trực tiếp tiếp cận đường đi. Thật ra ở phiên bản trước Vu đồ so với cô đánh xả thủ thì phần thắng tuyệt đối lớn hơn Cho dù sở trường nhất của cô là bách lý thủ ước trình độ của Vu đồ so với cô cao hơn Ví dụ như một chiêu manh thư kỳ diệu mà khó lý giải kia Kiểu tinh tinh rất thước thời suy nghĩ Thái văn cơ đi sau cô thanh âm khá căng thẳng ta phải theo chân tinh tinh sao Vu đồ nhàn nhạt không cần quá khẩn trương Đội hình chúng ta có yêu thế người trước tiên đứng ở đường sông tinh tinh đứng riêng Thái văn cơ sợ hãi Chúng ta có yêu thế sao? Ta dùng thái văn cơ, kiểu tinh tinh trần an cô ấy, giai đoạn trước dường như dùng hỏa vũ tầm xa làm tiêu hao chúng ta nha, người bổ sung máu cho chúng ta liền không phải về nhà rồi, thật không tồi, lại nói còn có chu ẩn mà. vu đồ ư? còn có chu ẩn, chu ẩn, cảm giác bị liên thủ bắt nạt, chu ẩn nói thái văn cơ đi theo ta, chớ phân kinh thế. Kiều Tinh Tinh ở ba ba đội đỏ nhìn xuống, cảm giác đối phương không tới phản kích liền vòng qua đỏ chạy thẳng tới đường dưới binh lính đi. Thật ra thủ ước đánh đỏ rất nhanh, bình thường đánh phối hợp cô đều bắt đỏ anh hùng, nhưng là tranh giải chính quy vẫn nên để cho đi rừng triển khai quan trọng hơn. Trang trù của đối phương đã ở tuyến thanh binh Kiều Tinh Tinh không vội đi lên, ở bên trong tháp triển khai hai kỹ năng bắt đầu ngắm. Kiều Tinh Tinh cũng không biết từ khi trận đấu bắt đầu tất cả ống kính đều tập trung trên người bách lý thủ ước của cô dù sao đây cũng là cuộc so tài giải trí cũng không nghiêm cẩn như vậy đương nhiên là tăng cường các cảnh khán giả muốn xem tới các khán giả muốn xem gì nhất đương nhiên là bách lý thủ ước của kiều tinh tinh rốt cuộc ra sao trên màn hình lớn bách lý thủ ước nho nhỏ đứng trong tháp kỹ năng ba sợi tơ hồng dần hợp lại thành một sau đó nhanh chóng di động bắn đoàng một tiếng phát súng đầu tiên chuẩn xác bắn chúng trang chu tính phỏng vang lên những tiếng kinh hô nho nhỏ Cái chỗ sâu óp của tướng Bách Lý Thủ ước này là ở chỗ lúc bắn chúng địch cực kỳ phấn khích hiệu quả thị giác lại rất có cảm giác kinh tâm động phách. Nếu bắn một phát bay gần hết máu của địch thì cứ gọi là tim đập bùm bùm Mặc dù Trang Chu chỉ rớt một vạch máu, nhưng lúc bị bắn chúng cũng thấy nhiệt huyết sôi trào phết. Bình luận viên đã được phím trước là phải năng khen ngợi kiểu tinh tinh nhiều nhiều vào lập tức cổ động, không tồi không tồi, ngắm chuẩn đấy. Nhưng cảnh tượng ở sóng comment trên livestream lại khác hẳn. Lúc nãy Trang Chu đứng yên bất động dẹp lấy nhà. Di chuyển vị trí kém tắm thế. Đúng kiểu bố mày nhiều máu lắm nè oánh tao đi á ha ha ha ha ha trời thế cũng được rồi, khẩu nghiệp ít thôi, dù gì mị đánh hoàng chung còn thất thủ nữa là. Kiểu Tinh Tinh bắn phát ăn ngay, cô chạy ra khỏi trụ thu binh, thuận lợi lên được LV2. Sau đó cô bắt đầu phóng tầm nhìn ở các vị trí mấu chốt. Thấy Trang Chu lại xuất hiện trong tầm nhìn của mình lần nữa, Kiểu Tinh Tinh lại ngắm súng nã thêm một phát. Phát đạn này thì không trúng, hơn nữa bởi vì dự đoán nhầm vị trí còn bị lệch hơi xa. Kiều Tinh Tinh buồn bực nói thầm, may mà phát đầu bắn trúng không thì bắn hai phát trượt cả hai thì kiểu gì cũng bị người ta cười nhạo. Vô đồ nói, gánh nặng của thân tượng căng thẳng thế à. Kiều Tinh Tinh nói, đúng vậy, cô còn chưa dứt lời, đã nghe thấy một giọng nữ quen thuộc vang lên, first blood. Cô sững sốt vội vàng nhìn lại, màn hình biểu thị ra khát lượng đã đánh chết huyền sách đi rừng của đối phương.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 Đạo diễn để làm gì? Vẫn may còn có chức năng quay lại. Trong cảnh quay lại, đặt ma của chú ẩn cầm hết lam bắp thăng lên cấp 2 liền mang theo thái văn cơ đi hồng khu của đối phương phản giã, huyền sách đi rừng bị chặt như ma cùng bất chi hỏa vũ từ hai đường trợ giúp, vô đồ cũng mang theo theo năm tháp cầu chạy tới, song phương phát sinh đoàn chiến quy mô nhỏ.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 Nghiêm túc một chút đi, một phần vản vì cậu buông thả mà thua đấy, gánh nặng thân tượng của mình biết bùng nổ. Vô đồ nói, được không sao nhãng. Lời nói còn văng vẳng bên tai, kết quả kế tiếp cậu cùng chu ẩn hai người hoàn toàn là tiết tấu đi ngao du. Hoàn toàn không nghe được hai người họ có giao lưu với nhau, lại phối hợp khăng khít mà không ngừng xâm lấn hồng khu của đối phương, hoặc lên đường trên áp chế tôn thượng hương thăng cấp. Ừm cũng không tính là không có giao lưu. Giống như thế này, chu ẩn, được chưa? Vô đồ có thể. Tốt. Lên. Mở đoàn nhỏ. Chù ẩn thế nào. Vô đồ có thể. Tốt lên. Mở bạo quân. Kiều tinh tinh. Chờ chút các người ăn ý như vậy là từ đâu tới. Trong khi bọn họ mang nhịp điệu chung dã liên động bay lên. Bắt đầu mới có mấy phút kinh tế đã tăng lên không ít ưu thế. Thời kỳ đầu của đội hình được phát huy vô cùng nhuẩn nguyễn. Kiều tinh tinh mơ hồ cảm thấy, vô đồ cùng chính mình đánh giường như cho tới bây giờ cũng không có thủy ý đường hoàng như vậy, lẽ nào bởi vì trình độ của chính mình không theo kịp. Sau đó gặp phải cao thủ như chu ẩn đã lập tức kích phát toàn bộ tiềm năng. Kiều tinh tinh tại đường dưới yên lặng cây cấy, đột nhiên cảm thấy có chút tịch mịch. Thực ra cô ở đường dưới cũng đánh chúng trang chu khá nhiều lần thế nhưng trang chu huyết dày, lại có miễn tổn thương, cô một cái thủ ước không mang phụ trợ muốn đánh chết hắn cũng không dễ dàng, cực nhọc vất vả mới đẩy được có nửa tháp. Lại nói lúc luyện anh hùng thời điểm, cô cũng dùng bách lý thủ ước cùng trang chu của vu đồ đối chiến qua kết quả ngược lại là bị vu đồ đẩy tháp. Cho nên đại thúc trang chu chơi tương đối bình thường, cũng có chút bảo thủ so với hoa mộc lan của hắn còn kém xa. Lúc này trang chu đã bị cô đánh tới còn một phần ba lượng máu ở bên trong tháp không được kiểu tinh tinh đang muốn mang lính vào tháp bỗng nhiên nghe vô đồ gọi tinh tinh. Cô hoàn hồn trong nháy mắt đồng thời liếc lên thấy thân ảnh bất chi hỏa vũ trong tầm nhìn, không chút do dự ra một đại chiêu nhảy về phía sau, sau khi hạ xuống cũng không quay đầu mà chạy vội về phương hướng an toàn.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 Ba sợi tơ hồng góc nhỏ lao đi tụ lại, biến đổi, phóng. Chỉ nghe phanh, một tiếng, rứt khoát làm hỏa vũ mất gần như nửa máu. Dưới đài một tràng ồ lên, lượng máu của hỏa vũ không phải bền, không có tiếp tục truy kích chọn trở về tháp phòng thủ. Kiều tinh tinh thận trọng mà đuổi theo mấy bước trốn ở bụi cỏ, bên trái trên bản đồ nhỏ thông báo ra Cát lượng đang đến gần cô lần thứ hai chuẩn bị kỹ năng.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 Trong khi đẩy hai tháp một lớp đoàn chiến, đại chiêu của bạch khởi bị hỏa vũ quạt đi rồi thất bại, đặt ma vào tháp đổi tàn huyết ngược lại bị tôn thượng hương ghim, ra cắt lượng tuy là thu hai đầu người, nhưng vẫn bị hỏa vũ nắm lấy cơ hội một sóng phản kích trực tiếp đoàn diệt. Bất chi hỏa vũ chipper kêu quyết định thắng bại, đội trích kinh nhân cơ hội mở đại long, tiếp tục phản kích đẩy hai tháp của đội may mắn. Chù ẩn liên tục nói, vỡ rồi vỡ rồi, vô đồ lại cười, đã khinh thường rồi, bọn họ rất lợi hại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 3 phát súng liên tục, hai phát giòn giã trúng mục tiêu tôn thượng hương bách lý huyền sách tàn huyết Tôn thượng hương lập tức lộn một vòng trở về suối nước bổ sung trạng thái Chỗ đứng của huyền sách cũng không phải quá tốt vu đồ nhanh chóng xuyên tường ra chiêu trúng huyền sách lại kim thân Huyền sách bị đánh chết chuẩn trong nháy mắt dẫn người công phá nhà chính ra khát lượng tàn huyết tiêu sái bỏ trốn Làn sóng rồng lần cuối cùng sắp đến Thái Văn cơ tu bổ trạng thái chiến đầu lần nữa bạo phát gia cắt lượng lần thứ 2 bị kỵ trừ chặt đứt kiều tinh tinh chủ lực thu hoạch đi theo xe tăng và đạt ma không ngừng tiến tới A, thu được hai đầu người Đáp bổ kiêu A, nếu như chipper kiêu thì càng đẹp trai rồi Kiểu tinh tinh quả thực kích động, nhưng vẫn chưa đánh mất lý trí biến thành người đầu cầu, hiện tại có binh tuyến, xạ thủ quan trọng nhất là đẩy tháp Nhưng mà cô là mục tiêu chủ yếu của đối phương, bách lý huyền sách sống lại liền tới tóm cô, cô thêm 3 kỹ năng liên tiếp, đại chiêu nhắm chúng huyền sách chipper kiêu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 Không phải nha, hắn vị trí nào cũng đánh, anh hùng nào cũng lợi hại kỳ thực đều là hắn đang dạy ta. Ta vừa rồi cũng quan sát ra các lượng di chuyển vị trí quá rối loạn tiểu ca lợi hại như vậy, có thể cân nhắc tới thi đấu chuyên nghiệp nha. Vô đồ còn chưa lên tiếng kiều tinh tinh giúp hắn trả lời, không được đâu, hắn đã giả như vậy rồi. Vô đồ ho khan một chút, người chủ trì, người đây là trở mặt không nhận người nha, người có còn nhớ tình bạn học hắn vừa nhiều lần tiếp viện ngươi không?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 Vô đồ ngẩn đầu, sau đó nhìn vào y phục trên tay cô Chị ấy và tiểu chu cùng người của bên vương giả bàn chuyện rồi, bảo để tài xế đưa cậu về trước Cậu vừa nói vừa đứng lên, được, kiểu tinh tinh đưa áo đưa cho cậu áo của cậu Cảm ơn, cậu cúi đầu nhìn áo khoác dài, cậu đi lấy Đúng vậy, rất nhiều người nhìn mình Kiểu tinh tinh hơi khát tìm một chai nước suối trên bàn, đang muốn vặn nắp nhìn thấy vô đồ, sóng mắt khẽ chuyển đưa cho cậu Vô đồ giúp cô mở nắp lại đưa điện thoại cho cô, điện thoại của cậu. Ta, kiểu tinh tinh uống một ngủm tìm số điện thoại của tài xế trên di động, vậy chúng ta về trước đi. Vô đồ rủ mắt mình và cậu không cùng hướng, bên cạnh có chạm tàu điện ngầm tự mình đi thôi. Đừng nha, kiểu tinh tinh không nói lên lời cậu đi như thế nào được. Bên ngoài bây giờ cũng giải tán cửa ra cũng xếp hàng đâu, cậu cứ vậy đi ra sẽ bị vây đấy.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 Nhưng cô vẫn không kìm chế được mở ra, bạn học của Kiều Tinh Tinh. Tạm thời không có blogger nào đăng nội dung này, phần lớn là KPL hoặc fan của cô. Thăng bạn học của Kiều Tinh Tinh thăng bạn học của Kiều Tinh Tinh đều đẹp trai như vậy, giá trị nhan sắc lớp cao chung của bọn họ muốn nghịch thiên sao. Tiểu ca tiến vào showbiz đi, giá trị nhan sắc này hoàn toàn không cần sợ hãi ai kiêu cao như vậy trình độ chơi game cao, fan có khi còn nhiều hơn Kiều Tinh Tinh. Kiều Tinh Tinh, ta không phục ta không tin. Thăng bạn học của Kiều Tinh Tinh thăng Tinh Tinh A, bạn học của người rất tốt nha, IQ và nhan sắc đều có đảm bảo, đối với đời sau rất tốt nha. mau nói yêu đương đi, cùng nhau chơi game đừng làm cậu độc thân. Người tố cáo người ta già rồi, người có suy nghĩ xem ngươi là bạn học của hắn, tuổi tác như nhau đó. Người ta không giận cô là tính khi tốt vô cùng. Kiều Tinh Tinh, đây là fan mẹ ruột càng xem càng thích cuối năm dục cưới và cha mẹ vợ nhìn con dày càng nhìn càng thích.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 Cậu nói, chúng ta không thích hợp. chương 29, sáng sớm ngày hôm sau, Mô Đồ chính thức trở lại sở nghiên cứu công tác trước đó đi một chuyến đến phòng làm việc của giáo sư Trương. G.S. trương đối với việc cậu trở về trong lòng đã sớm nắm chắc biểu tình tỏ ra chẳng kinh ngạc, còn có chút lạnh nhạt. Ông ngồi ở sau bàn lật một phần báo cáo nghiên cứu, thầy cùng cậu nói thế nào cũng khôn nghe, một cuộc điện thoại của Lão Hồ thì Tây An cũng đi, cũng chịu trở lại rồi. Ta là thầy anh hay ông ta là thầy anh? Lão đầu mặt không vui vẻ gì, nhưng Vu Đồ biết ông tức giận thật sự, trầm giọng giải thích rõ ràng, cùng thầy Hồ không có quan hệ gì ở Tây An, em tự mình xác định rõ ràng. Xác định rõ ràng, GS Trương đang lật xem báo cáo, nhéo mi tâm thu lại biểu tình vừa giả bộ, lão Hồ để cho anh từ Tây An trở lại liền trực tiếp đi làm, anh không đồng ý, chẳng lẽ không phải do còn lo ngại gì? Ông Than Thừa nói, anh không nên lấy những lời thầy nói lần trước để yên tâm, về sau thầy cũng cẩn thận suy nghĩ, các cậu bây giờ phải đối mặt với tình hình không giống chúng ta trước kia chúng ta cũng rất khó khăn, nhưng nghề nào cũng có cái khó chứ, mọi người đều giống nhau, ngược lại trên dưới đồng lòng, trong lòng lại không thiên lệch. Bây giờ không giống trước đó, chi phí sinh hoạt của người trẻ khá cao, giữa nghề với nghề khác biệt rất lớn, lòng người sao có thể không thay đổi, có thay đổi mới là chuyện thường tình. Lần trước thầy nói đã thoát ly thực tế cùng tình nghĩa, điểm này thầy cần xin lỗi anh. Vô đồ kích động thầy. G.S. trương vẫy tay cắt đứt lời anh cho nên thầy sẽ hiểu được các lựa chọn của anh, dù anh chọn lựa thế nào thì vẫn là học trò của ta. Nhưng nếu như anh trở lại, trong lòng vẫn còn hoài nghi và do dự trái lại làm gì cũng đều không tốt. Ông lại hỏi anh một lần, em thật sự suy nghĩ kỹ càng rồi. Rõ ràng là lời tự mình nói, nhưng đối mặt với thầy thầy thận trọng hỏi như vậy, vô đồ không khỏi nghĩ tới một số chuyện không phải công việc. Cậu tránh không trả lời chính diện trầm giọng nói em sẽ cố gắng hết sức. G.S. Trương vui mừng gật đầu, vậy thì tốt đội ngũ hàng không vũ trụ của chúng ta ngày càng trẻ tuổi. Năm trước ở bên phía Bắc Kinh có một người 35 tuổi lên làm tổng sư thầy hy vọng anh cũng cố gắng hướng tới điều này. Nói tới đây, G.S. Trương nhớ tới hỏi sao quan tại bỗng nhiên bị bệnh. Có phải rất nghiêm trọng? Vô đồ ngừng một chút mới nói, cậu ta nói không chuyện gì, dặn em bảo các đồng nghiệp đừng tới thăm. Cái tính khí của cậu ta, thầy Trương an tâm, vậy công việc của hắn em hãy đảm nhiệm đi làm việc đi. Vô đồ gật đầu, đang muốn ra cửa, lão đầu gọi anh lại. Nữ minh tinh lần trước thật ra cũng không tệ lắm, nói chuyện cũng rất khó đạo lý. Lão đầu hắng giọng biểu tình không được tự nhiên, nhưng rất nhanh liền bày ra tư thái thầy nghiêm như cha, việc chung thân đại sự của anh cũng cần cân nhắc đi, thầy thấy cô ấy khá tốt, anh hãy tích cực lên được rồi, đi đi. Vô đồ lại không đi ngay, anh trầm mặc một hồi, ngẩn đầu nhìn về phía thầy của mình, giống như đang hỏi ông, vừa giống như tự hỏi bản thân, thầy em dựa vào đâu đây? Lão đầu sừng sốt ngay sau đó bực không thể phát tiết ra ta không hiểu chuyện này, anh đường đường là tổng sư tương lai tốt nghiệp trường danh tiếng, chỗ nào không xứng với một nữ minh tinh. Tiền, vật người coi như tiền lương hàng 5 năm, năm vạn 10 vạn, mấy nhà kiếm được nhiều hơn hử. Anh sao lại không có lòng tin? Hàng không vũ trụ chúng ta là nghề lãng mạn nhất sao lại có dạng như người, lão đầu giận đến đuổi anh đi, đi mau đi mau, nhìn anh tôi liền tức giận. Ngày phục trước đầu tiên, vô đồ không tăng ca muộn hơn 6 giờ liền rời khỏi cơ quan, trực tiếp đi bệnh viện Hoa Sơn. Thời điểm đi vào phòng bệnh quan tại cùng vợ là trầm tịnh đang gây gổ. Quan tại nhìn thấy vô đồ tựa như thấy cứu tinh, nhức đầu chỉ vô đồ nói, em tự mình hỏi cậu ta đi, cậu ta có bạn gái hay không, anh đâu có không để ý chào hàng sư muội của em. Vợ hắn trợn mắt nhìn hắn một cái, quay lại nhìn vô đồ, lần trước mới ăn cơm ở nhà ta mới bao lâu. Còn chưa tới 2 tháng, đã có bạn gái Vô đồ dừng lại chốc lát gật đầu một cái Phối hợp nói có rồi Hình đâu, xem nào Vô đồ dĩ nhiên không lấy ra được Vợ hắn tức giận nói Không có liền không có trướng mắt liền không nhìn Sao phải dùng tới cách không quang minh chính đại như vậy Quan tại trăm miệng cũng không thể bào chữa khiến trách nhìn vô đồ cậu kiêu ngạo khoe khoang như vậy Nói cô gái nhà người ta thích cậu Ngay cả một tấm hình cũng không có Không đợi vô đồ trả lời Lão quan lại cùng vợ ton hót Anh nói với vợ này, lão vu này nhìn biết điều nhưng thật ra là bên trong thối nát trước khi anh cũng bị hắn lừa, mấy ngày này cùng cậu ta gác đêm, anh mới phát hiện chân tướng. Giới thiệu sư muội của em cũng là hại sư muội của em thôi. Vu đồ mi tâm hơi nhíu, nhưng cũng không phủ nhận tôi đeo tai nghe đã đánh thức anh. Quan Tại nói, không, là anh đây ban ngày ngủ quá nhiều nên buổi tối không ngủ được tỉnh lại liền thấy. Nữ minh tinh đó tên là gì nhỉ còn rất nổi tiếng trầm tịnh nhìn vu đồ, dáng vẻ khá bất ngờ nhưng cũng vô cùng hứng thú, vu đồ cậu còn thích minh tinh. Thật không nhìn ra a nữ minh tinh nào vậy? Vu đồ mặt không đổi sắc trả lời kiểu tinh tinh. Quan tại liền vàng nói, đúng đúng đúng, chính là cô ấy. Xem xem, thừa nhận rồi, anh liền nói không đáng tin cậy đó, cũng đã 30 rồi còn theo đuổi minh tinh, có thể thấy là một tên háo sắc, hoàn toàn không biết điều đáng yêu như anh. Quan Tại vẫn tinh thần phấn chấn như trước kia, nhưng mà thân thể yếu ớt, không bao lâu lời liền càng lúc càng ít, cuối cùng lặng lẽ ngủ mê man. Phòng bệnh vừa mới náo nhiệt như vậy, lập tức liền lâm vào yên lặng. Trầm Tịnh lặng lặng nhìn chăm chú gương mặt tái nhợt của hắn một hồi, đứng lên nói với Vu Đồ, "Chúng ta ra ngoài đi." Ngồi ở trên ghế ngoài phòng bệnh, Trầm Tịnh giải thích với cậu, vừa rồi cố ý cùng Quan Tại đùa giỡn, cậu chớ để trong lòng, chị không muốn cho anh ấy cảm thấy. Chị không nói ra lời. Vô Đồ nói, "Em biết." Trầm Tịnh miễn cưỡng cười một chút, thật ra thì chị cũng không muốn giới thiệu sư muội cho cậu. "Giọng chị đặc biệt bình tĩnh, về sau người ta hoán chị thì sao?" Cậu với quan tại giống nhau, cả ngày lẫn đêm chẳng thấy người, chỉ biết công việc và công việc lần dài nhất là một năm đã quá nửa không ở nhà, còn một nửa ngày ngày tăng ca. Vô Đồ trước kia thường nghe Trầm Tịnh than phiền quan tại bận rộn công việc không để ý tới gia đình, mỗi lần cậu tới nhà quan tại ăn cơm, Trầm Tịnh luôn nhắc lại Nhưng khi đó chị vừa cười vừa nói, than phiền không phải than phiền thật sự, mà là thú vui. Nhưng bây giờ, lại thật thương tâm muốn chết. Chị ấy lầm bầm, nói chuyện cũng giữ lời gì cả. Đã hứa, sau này đợi hắn lợi hại hơn, sẽ xin mang chị đi sân phóng thử nhìn tận mắt thiết bị của anh ấy bay vào không gian hắn luôn lừa gạt ta, luôn nói không giữ lời gì cả. trầm tịnh lặp đi lặp lại nói cuối cùng lại không nhịn được bụng mặt nước mắt từng hạt lớn rơi xuống. Vô đồ một mực trầm mặc. Tình hình như này mấy ngày nay vẫn luôn diễn ra, trầm tịnh trước mặt quan tại kiên cường bao nhiêu thì ở nơi hắn không nhìn thấy yêu ớt bấy nhiêu, giống như mọi lúc mọi nơi liền có thể sụp đổ Ban đầu cậu còn an ủi, nhưng dần dần cậu biết bất kỳ lời nói an ủi nào cũng quá yêu ớt, không có tác dụng gì trầm tịnh cũng không cần an ủi mà là khơi thông tâm tình. Cậu ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, xuất thân nhìn chằm chằm trần nhà bệnh viện bỗng nhiên nhớ tới thân ảnh ngày đó mình đè nén ở đáy lòng. Nhớ tới trong mắt cô ấy dần mất đi ánh sáng, nhớ cô ấy nói, mình lần này cũng sẽ không hỏi cậu vì sao lại từ chối. Sau đó liền xoay người, bước trên giày cao gót, từng bước từng bước kiên định kiêu ngạo rời xa. Giây phút đó nhìn bóng lưng cô trong lòng anh sông ra rất nhiều ý nghĩ điên cuồng, chẳng hạn như sông lên kéo cô ấy lại ôm lấy cô ấy, khóa chặt trong ngực mình. Nhưng sau đó thì sao anh có thể cho cô cái gì? Có lẽ chăm sóc cơ bản nhất cũng không thể làm được. Qua một lúc lâu Trầm Tịnh mới khôi phục bình tĩnh. vu đồ đưa cho chị ấy tờ khăn giấy, chị ấy lau nước mắt. Xin lỗi, để cho cậu ngày ngày phải nghe tôi than phiền, thật ra tôi cũng không oán trách anh ấy. Chị nhìn chúng dáng vẻ nghiêm túc của anh ấy còn cho là hai người còn có rất nhiều thời gian, chờ già rồi chúng ta có rất nhiều thời gian, nhưng bây giờ lại không có rồi. vu đồ lúc này mới nói một câu, bác sĩ nói khả năng chữa khỏi rất lớn. Trầm Tịnh lắc đầu một cái cậu không hiểu. Chỉ không nói thêm gì nữa một mực nhìn điện thoại di động đứng lên nói quan trụ nói đã đón đứa nhỏ về nhà một lát nữa sẽ tới tối nay hắn gác đêm trước đó thật sự vất vả khẩu quan trụ là em trai của quan tại là một nhiếp ảnh ra tự do trước một mực xong ruủi ở nước nước ngoài hôm qua mới trở về vô đồ cũng đứng lên là chuyện nên làm lúc quan tải tỉnh lại trong phòng bệnh một âm thanh đều không có vô đồ đứng dựa vào bức tường đối diện cúi đầu không biết đang nghĩ chuyện gì Dường bệnh bên cạnh sáng nãy đã xuất viện quan tại bình thường ngại người ta ồn ào Nhưng giờ lại phát hiện trong phòng bệnh có động tĩnh vẫn hơn Hắn ho khan, vô đồ ngẩng đầu lên tỉnh Ừ, cậu vẫn chưa trở về Ta tỉnh đâu, chị dâu về nhà thăm đứa nhỏ Quan trụ còn chưa tới ta chờ hắn tới rồi đi Vô đồ đem giường nâng lên một chút rót cho hắn ly nước ấm Quan tại chậm rãi uống mấy ngục Lúc vừa anh ngủ mất có phải chị dâu cậu lại khóc hay không Vua đồ nhận lấy ly để lại trên bàn, không trả lời. Quan tại thở dài, vành mắt bà ấy hồng hồng, vẫn còn giả bộ trước mặt ta, ngu ngốc. Anh không ngốc có bệnh ngâm tới bây giờ. Trên mặt quan tại có chút tiếc nuối, bình thường thì chỉ ít đau nhẹ bệnh nhỏ, anh cũng không nghĩ nghiêm trọng như vậy, nếu không đã sớm tới bệnh viện. Hắn nhìn về phía Vu đồ, cậu đừng như vậy có được không? Hiện nay bệnh ung thư cũng đâu phải bệnh nan y, anh tìm hiểu rồi. Loại bệnh này khả năng chữa khỏi rất cao ý chí nghị lực này của anh tuyệt đối có thể chiến thắng Vô đồ gật đầu một cái, được em tin anh Cậu hôm nay chính thức đi làm trở lại Đúng, không nghỉ việc, không nghỉ, bởi vì anh, mặt mũi đừng lớn như vậy Quan tại cười một chút, sau này ít tới bệnh viện đi Cậu liền bắt đầu bận mịu chết rồi, phi phi phi bận bay Nhắc tới đề tài này, hắn lại đem một vài vấn đề trong công việc giao phó một lần Tiếp lại dặn dò trước tiên đừng nói chuyện của ta với người trong đơn vị Hồ sở biết là được anh hiện giờ không muốn ứng phó với bọn họ Em biết, anh ít nhất hai năm không thể tham gia công tác dù sao cũng giao cho cậu Vô đồ ừ một tiếng, bình thản nói anh yên tâm Về đến nhà đã gần 11 giờ, vu đồ đi tới ghế salon ngồi xuống Từ đáy lòng dâng lên một trận mệt mỏi Địch Lượng vừa vặn cầm điện thoại di động từ trong phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy cậu trách cậu một tiếng, nhảy đến trước mặt cậu. Cậu cuối cùng cũng trở lại, sao không trả lời huy chat của tôi? Cậu vội vàng mở một cái video trên di động, đưa tới trước mặt Vu Đồ, vừa gửi lên nhóm lớp, mọi người đang thảo luận nhiệt tình đó, chuyện gì xảy ra vậy? Vu Đồ tầm mắt rời đến điện thoại di động, trong video, anh cùng Kiều Tinh Tinh đang đứng trên đài thi đấu KPL tiếp nhận phỏng vấn của người chủ trì. Địch lượng đứng bên ghế salon quan sát cậu tôi suy nghĩ một chút đây chẳng lẽ là trên đường Thủy Ý có thể nhìn thấy. vu đồ không tự chủ được cầm điện thoại, mắt nhìn chăm chú quay phim vừa vặn quay một cảnh đặc biệt nổi bật cho kiểu tinh tinh cô hướng về ống kính thản nhiên cười. Vì vậy anh cũng khóe miệng hơi cong, đặt điện thoại lên bàn nhỏ uống trà, đứng dậy nói, sẽ chẳng thể gặp lại nữa. chương 30, vu đồ rơi vào trạng thái bận rộn chưa từng thấy. Các đồng nghiệp ở sở nghiên cứu sớm có thói quen với phương thức tăng ca ngày cũng như đêm sáu thêm một, nhưng nhìn thấy dáng vẻ hắn toàn tâm điên cuồng như vậy vẫn hoảng hốt. Từ phòng thí nghiệm đi qua, Đại Mạnh không nhịn được khuyên anh, "Vừa phải thôi, đừng dày vỏ như lão quan rồi lại vào bệnh viện." Cậu ta còn chưa biết bệnh tình thật sự của quan tài. Vô Đồ nói, "Không sao tôi có chừng mực, anh dĩ nhiên không đem thân thể mình làm trò đùa." Sau khi trở về sở nghiên cứu, cuộc sống của anh so với trước kia càng quy luật hơn. Trước kia có lúc vẫn cùng quan tại quên ăn quên ngủ, bây giờ lại đúng giờ ăn cơm nghỉ ngơi, vận động tăng cường sức khỏe. Anh đem thời gian của mình sắp xếp chặt chẽ nghiêm ngặt, không lưu lại kẽ hở nào, sau đó nghiêm khắc thực hiện. Mấy ngày nghỉ phép cậu cũng không nghỉ ngơi hả? Đại mạnh nói, làm sao? Sau khi trở lại như có thần trợ giúp đó, 1 2 3 4 5, những vấn đề mắc kẹt trước giờ đều giải quyết. Lão vô cậu hăng hái như vậy, có phải muốn thừa dịp lão quan nằm viện mưu triều soán vị hả? Cút đi, vu đồ trả lời hắn hai chữ. Chờ đại mạnh lăn đi thật, anh lại đứng tại chỗ hồi lâu cười tự diễu. Chiều thứ bảy giữa tháng, vu đồ nhận được điện thoại của địch lượng. Hạ thanh tới Thượng Hải rồi, nói muốn bổ sung trầu lần trước mời mọi người ăn cơm, để tôi kêu cậu hôm nay hoặc ngày mai đều được. vu đồ trực tiếp cự tuyệt mình không có thời gian. Vậy được tôi hỏi vậy thôi, cậu không đi cũng tốt tránh cho tiện nhân khúc minh kia coi thường. Địch lượng sảng khoái cúp điện thoại. Nhưng tới hơn 10 giờ tối, anh đang muốn tan ca, điện thoại của địch lượng lại gọi tới. Vô đồ nhận điện, bên kia lại truyền tới thanh âm của hạ thanh cô ta tự hồ mang theo mấy phần men say, lại hỏi vô đồ kiểu tiểu thư. Kiểu tiểu thư là ai? Kiểu tiểu thư, anh đã rất lâu không nhớ tới kiều tiểu thư, nhưng lại có nhiều người thích nhắc tới cô như vậy. Bạn học trung học, bạn học đại học luôn nhìn thấy họ liên tục thảo luận. Anh rõ ràng không muốn nghe thấy tên cô, nhưng khi họ nhắc tới cô trong lòng lại anh lại vui mừng. Có lẽ bởi vì chỉ có những lúc đó, anh mới có thể phóng thích những ưu tư mình đã che đẩy. Vô đồ nâng tay, tắt đèn phòng làm việc trong không gian tối tăm, anh nắm điện thoại chấn định mà thản nhiên nói, đương nhiên là tinh tinh. Vô đồ không nghĩ tới ngày hôm sau còn nhận được tin nhắn của Hạ Thanh, khi đó anh đang muốn vào phòng họp. Địch lượng nói cậu Tăng Ca có rảnh rỗi uống ly trà không? Anh nhìn tin nhắn, hờ hững đem điện thoại khóa trong tủ chống nhiễu sóng tín hiệu. Hội nghị kết thúc đã hơn 8 giờ tối, lấy lại điện thoại WeChat lại có thêm 2 tin nhắn. Mình ở quán cà phê bên cạnh đơn vị cậu chờ cậu. Một cái khác là tin nhắn định vị thời gian gửi là 6 giờ 50 chiều. Hạ Thanh mặc một chiếc áo choàng lông dê mỏng ngồi trong quán cà phê toàn thân đều là cẩn thận chỉnh lý thinh xảo, cùng quán cà phê tương đối đơn sơ hoàn toàn không hợp nhau. Nhưng ở gần đây có thể tìm được một quán cà phê cũng không dễ dàng. Sẽ tới nơi này, cô cảm thấy mình hẳn đã bị ma quỷ mê hoặc. Nhưng coi như cô bị ma quỷ mê hoặc, giờ phút này cô cũng muốn gặp vô đồ. Nếu không, từ khi nhìn thấy video kia lòng như lửa đốt, không có cách nào bình tĩnh. Cô một mực không dám tin tưởng. Cô đã sớm nghe khốc minh nhắc tới kiều tiểu thư, là kiểu tiểu thư từng cùng uống Romane Conti với vô đồ. Cô hoài nghi có phải kiểu tinh tinh hay không, nhưng điều này sao lại có thể. Vô đồ sao lại cùng Kiều Tinh Tinh trộn cùng một chỗ, anh trước nay chưa từng thích cô ấy. Đối với Kiều Tinh Tinh, Hạ Thanh vẫn luôn có một có một loại cảm xúc khác biệt. Lúc học trung học cô là thiên tri kiều nữ chân chính, thông minh nhất cũng xinh đẹp nhất, nhưng đến cao trung cấp 3 trong lớp có một nữ xinh xinh đẹp hơn cô, hơn nữa mọi người rất hoan nghênh, Hạ Thanh rất khó sinh ra ý tưởng khác. Nhưng vẫn còn tốt thành tích của cô bỏ rơi cô ấy một đoạn, vẫn tốt cô ấy bày tỏ với người mình thích thất bại. Cho nên khi cô bày tỏ thành công với vô đồ ở đại học trước tiên liền nói với bạn học ngồi cùng bàn cao chung. Cô biết cô ấy miệng rộng lại bát quái, nhất định sẽ nói với tất cả mọi người trong lớp cao chung. Khi đó cô trừ vui mừng khi tâm nguyện được đền bù còn nhớ tới lúc Kiều Tinh Tinh bày tỏ thất bại, vui vẻ gấp đôi. Nhưng mấy năm sau, vô đồ lại cùng Kiều Tinh Tinh. Bọn họ uống rượu với nhau, cùng nhau chơi game, cùng nhau phách lối xuất hiện trước mặt không chúng. Hạ thanh cả đêm khó ngủ. Có thể là bất kỳ ai, tại sao lại là kiểu tinh tinh? Cậu nói đương nhiên là tinh tinh dựa vào đâu mà nói đương nhiên, cũng bởi vì hiện nay cô ấy là minh tinh. Chuyện này quá buồn cười. Cô như cảm giác được quay đầu nhìn về phía cửa sổ, phía đường đối diện, vu đồ đang đi tới quán cà phê. Áo choàng trên người cậu không hề cao cấp, nhưng trời sinh như cây móc áo y phục thông thường hơn nữa mặc lên người vẫn thẳng tắp hiên ngang. Trên đường có cô gái quay đầu nhìn cậu, cậu cũng không có cảm giác gì thừa thiếu thời bị cuốn hút bởi cậu ấy, đây cũng là một điểm cộng nam nhân được nhiều người thích. Thực ra trong những năm đầu, Hạ Thanh chưa từng hối hận vì chia tay với vô đồ. Tại sao phải hối hận chứ? Một người đàn ông, rõ ràng có thể có được lương cao, lại vì cái gọi là lý tưởng của bản thân, trông mong nửa kia gánh vác trách nhiệm gia đình nhiều hơn quá ngây thơ cũng quá ích kỷ Chi tiêu ở thành phố lớn tăng cao cho tới hiện nay cũng không bởi vì lý tưởng của cậu ấy mà bớt đi, bọn họ xuất thân từ gia đình bình thường ở thành phố tuyến 3 tuyến 4, không cùng nhau dốc sức vươn lên, sao có thể đặt chân ở những thành phố lớn như Bắc Kinh Thượng Hải. Nhà, giáo dục con cái trong tương lai, bên nào chẳng phải chi ra các khoản lớn tiền lương viện nghiên cứu sao có thể gánh vác được. Chẳng lẽ toàn bộ đều dựa vào cô, dựa vào đâu chứ, sau khi chia tay cô không chỉ một lần cùng bạn bè nhắc tới vô đồ. Bạn ngồi cùng bàn cao trung, bạn cùng phòng đại học đồng nghiệp thời điểm cùng bọn họ nói chuyện phiếm cô không thể tự chủ sẽ nhắc tới vu đồ bạn trai cũ của mình trình bày lý do cô chia tay. Bọn họ dĩ nhiên đều đồng ý với cô, cô cũng càng cảm thấy bản thân đúng đắn. Cô một chút cũng không hối hận, việc làm cho cô không cam lòng nhất chính là lúc cô nói chia tay anh lại trực tiếp đồng ý, không có ý giữ lại. Cho đến một ngày cô phát hiện cô phải qua sinh nhật tuổi 30. Nhưng trong mộng tưởng kia cùng vu đồ thông minh yêu tú người thông minh yêu tú thành công của cô lại không có xuất hiện. Xung quanh cô không phải không có người theo đuổi, cô cũng từng lại yêu đương, nhưng những người đó, không phải không đủ thông minh, lại không không đủ thú vị, so với vô đồ, mỗi mặt mũi mỗi người đều bình thường. Cô bỗng nhiên cảm thấy thật ra thì vô đồ cũng được, mặc dù không có tiền, nhưng khuyết điểm này, sau khi so sánh một vòng, hoàn toàn có thể dùng những ưu điểm khác để bù đắp. Trình độ học vấn cao, không có tiền nhưng công việc có thể diện hơn nữa so với chồng những đồng nghiệp khác đều đẹp trai hơn hẳn. Dù sao hiện nay cô đã nhận lương mỗi năm 7 chữ số, mấy năm trước không cam lòng bản thân phải gánh vác nhiều hơn, lúc này lại có thể tiếp nhận được. Cô đã có đầy đủ thực lực kinh tế. Đoạn thời gian đó cô đã dục dịch cực kỳ chú ý đến nhóm bạn cao chung cùng đại học thậm chí có hai lần cô ý nói lên đề tài. Nhưng khi nhìn thấy vô đồ bị bạn học kêu gào đi sửa máy lọc không khí, trong lòng cô lại có chút chần chờ. Lúc đường do dự cô nghe nói vô đồ muốn đi ngân hàng đầu tư rồi. Gần như trong nháy mắt cô quyết định thay đổi hành trình đi Thượng Hải. Cô biết rõ, khi vô đồ bước ra khỏi viện nghiên cứu khép kín, tiến vào giới tài chính, sẽ được hoan nghênh nhiều như thế nào. Lần đó gặp mặt không được như ý. Cô tự có thận trọng và kiêu ngạo tự nhiên sẽ không theo dõi người khác Nhưng nếu như lúc này cô buông tay Chẳng lẽ lại để cho người lạ chưa từng trả giá gì Người sau đó ngồi không hưởng lộc Cô do dự đắn đo Nhưng mọi do dự cùng đắn đo vào lúc cô nhìn thấy video của Vu đồ Và kiểu tinh tinh liền hoàn toàn kết thúc Vu đồ đẩy cửa tiến vào Hạ thanh thu hồi những suy nghĩ hỗn loạn Cô hít sâu một hơi Ngày hôm qua uống say thất thố Bây giờ là thời điểm cứu vãn tư thái Cô cười dịu dàng nhìn vô đồ ngồi xuống, nói ra lời mở đầu đã sớm chuẩn bị xong. Địch lượng nói điện thoại anh thường xuyên không có tín hiệu quả nhiên là như vậy. Đây là biện pháp giữ bí mật của bọn anh. Không thể mang điện thoại vào phòng thí nghiệm. Vô đồ gật đầu một cái, nói thẳng cậu tìm tôi có việc gì. Em đợi anh hai tiếng, chẳng lẽ nói mấy câu xong chuyện liền rời đi. Thái độ của hạ thanh cùng lần trước không giống nhau, anh ăn tối chưa? Có muốn gọi mấy món không? Ăn ở nhà ăn rồi, nhân viên phục vụ đi tới, vu đồ tùy thiện gọi một ly trà Chờ nhân viên phục vụ rời đi, hạ thanh nói tụ họp hôm qua kết thúc Em cùng địch lượng tìm một chỗ uống rượu rất lâu, nghe nói anh lại trở về viện nghiên cứu rồi Ừ, hắn thật ra rất lo lắng cho anh, nói trạng thái của anh không đúng lắm, nhưng lại không tiện hỏi nhiều Hạ thanh tựa như bạn bè ân cần, là chung ích bên kia có vấn đề gì sao Vô đồ ngước mắt nhìn cô Địch lượng lo lắng cái gì còn cần người khác tới vòng vo làm người ta khó chịu. Anh nhìn đồng hồ định sớm kết thúc lần gặp mặt này, hết sức ngắn gọn nói, không vấn đề gì tôi tương đối thích hợp với viện nghiên cứu. Chú ý tới vẻ mặt anh, Hạ Thanh quyết định lập tức đổi đề tài đề tài này căn bản không trọng yếu, cô cũng không có hứng thú nghe, nhưng là lấy địch lượng làm cớ để cho lần này cô tìm anh được hợp lý thôi. Cô bờ môi lộ ý cười tiến vào vấn đề chân chính cô để ý đúng rồi anh làm sao lại cùng Kiều Tinh Tinh chơi game với nhau. Ngày hôm qua mọi người tụ họp thảo luận nửa ngày trách chúng ta không nói sớm Kiều Tinh Tinh là bạn học cấp 3. Nhưng chuyện này chúng ta nói thế nào nha, vẫn là không quen thân với cô ấy. Nghe nói hai người còn cùng uống rượu, em nghĩ tới nghĩ lui cũng thật không có khả năng này cho nên đợi bọn họ vừa đi cố ý tìm anh chứng thực. Cô vòng qua cuộc điện thoại thất thố sau say rượu ngày hôm qua, mỉm cười nói, không nghĩ tới thật sự là cô ấy. Hai người làm sao gặp được nhau vậy? Cô giống như tò mò, lại hỏi lần nữa. Vô đồ lãnh đạm nói, tôi và cô ấy là bạn học cao chung, có liên hệ cũng không kỳ quái. Hạ Thanh bị chặn học, anh cùng cô ấy là bạn học trung học, chẳng nhẽ cô không phải. Đáp án này có phải qua loa lấy lệ quá không? Cũng đúng. Hạ thanh đồng tình, nhưng cho tới bây giờ cô ấy cũng không ở trong nhóm bạn học em còn tưởng rằng cô ấy không thích chơi với bạn học trước kia. Lại nói tới, lớp chúng ta bây giờ thành công nhất là cô ấy. Cô khuấy đều ly cà phê cảm thán, ngược lại chúng ta lại chẳng có tiền đồ rộng lớn, ra xã hội thành thích tốt có ích lợi gì, vẫn là phải nhìn tình hình thôi. Vô đồ hơi rũ mắt cô ấy tốt nghiệp đại học trọng điểm. Phải không, cô bày ra dáng vẻ rừng tỉnh thời điểm học hành không có cách nào chú ý nhưng em rất bội phục cô ấy dưới giải trí phức tạp như vậy rồng rắn hỗn tạp loại người gì cũng có cô ấy có thể lăn lộn tốt như vậy nổi tiếng như vậy khẳng định phải trả giá rất lớn đi cô giọng nói nhẹ nhàng giống như thuận miệng tán gẫu Hạ Thanh vô đồ bỗng nhiên kêu tên cô Hạ Thanh dừng lại tôi nghĩ có lẽ tôi nên cùng cô nói tiếng xin lỗi Dưới ánh mắt bất ngờ của Hạ Thanh, Vu đồ nhìn thẳng cô không nhanh không chậm nói, năm đó tôi đồng ý quá thùy thiện, chỉ cân nhắc đến cô đủ độc lập nhưng chưa từng nghĩ đến bản thân phải bỏ ra cái gì, sự thật chứng minh tôi thật sự không phải lựa chọn tốt. Thật may, cô luôn luôn thông minh kịp thời ngăn lại tổn hại. Anh trong miệng nói lời xin lỗi nhưng trong mắt lại là một mảnh khí lạnh, đâu có chút nào ái náy. Hạ Thanh đột nhiên hiểu ra anh căn bản không phải đang nói lời xin lỗi, rõ ràng vừa rồi cô đang ám chỉ kiểu tinh tinh có thể nổi tiếng bất chính, anh liền không kịp đợi vì cô ấy phản kích. Mà đoạn này nhìn như lời xin lỗi, từ đầu tới đuôi đều nói cho cô, anh cho tới bây giờ không có chân chính yêu cô. Trong nháy mắt, trong lòng cô tựa như kim đâm, cô chẳng qua chỉ ám chỉ một câu, anh lợi có thể nói lời tổn thương người như vậy. Hạ Thanh thật là muốn cười gần, vô đồ đây chính là phong độ của anh. Vô đồ thần sắc rừng dưng chúng ta rất lâu không liên lạc rồi, cô hà tất phải. Hạ thanh không nói thêm gì nữa, tất cả những giò xét đã chuẩn bị xong lúc này đều vô nghĩa, cô không cam lòng như cỏ hoang mọc lên trong những ngày qua trong nháy mắt bị tưới tắt, lạnh lẽo triệt đề. Cô biết cô hoàn toàn đánh giá sai sức nặng cũng như cảm tình còn sót lại trong lòng vô đồ, anh thậm chí ngay cả giữ kiên nhẫn với cô cũng không có, vì vậy liền thua cả vốn lẫn gốc Nhưng vậy cũng tố thất bại không bị người khác nhìn thấy. Cô hết sức yêu nhã uống hết cà phê, vẫy phục vụ trà tiền, lúc đứng dậy ám chỉ nói, khó trách anh sẽ trở về viện nghiên cứu, dẫu sao cũng không cần vì vật ngoài thân lo lắng nữa, chúc anh có thể vững vàng nắm chặt. Nói tới mức này, đời này chắc chắn không gặp lại. vua đồ ngồi lại trong quán cà phê một hồi, lúc rời đi bên ngoài có mưa nhỏ, vua đồ đứng dưới mái hiên, bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như lúc này anh đã cùng cô ấy ở bên nhau, có phải nên báo cáo với câu chuyện hôm nay? Anh phải nói như thế nào? Cô ấy làm sao sẽ trở lại, chẳng qua cuối cùng anh hẳn sẽ chọn không đề cập tới thôi. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật cô, anh bàng hoàng hồi lâu, rất nhanh phát giác mình thật tức cười, dựng cổ áo lên cúi đầu đi vào trong màn mưa. Về nhà anh cả người đều ướt đấm, địch lượng hơi ngượng ngùng chào đón, thấy dáng vẻ của anh lại chuồn đến nhà vệ sinh lấy khăn lông cho anh. Mình nói cho hạ thanh địa chỉ đơn vị của cậu không sao chứ. Dù sao cô ấy cũng tra được trên mạng không sao, sau này cô ấy hẳn sẽ không tìm mình. địch lượng một hiểu ba không nhịn được cảm thán, lòng dạ sắt đá rồi. ngày hôm qua cậu không nhắc đến tinh tinh với bọn họ, động tác lau tóc của vu đồ dừng một chút và chuyện chúng ta chơi game chứ. dĩ nhiên không có cậu cũng dặn dò mình, mình coi như không quen biết cây bông nha, càng không nói cô ấy trước kia chơi nát bao nhiêu. ánh mắt vu đồ nhìn sang, địch lượng vội làm một động tác tay ém miệng. Mình nói này cậu sẽ không trong lòng Hắc hắn lắc đầu một cái Lại nhắc tới cây bông thật đáng yêu Hoặc bát lại bán manh Giống như một cô gái nhỏ Mình đến bây giờ còn chưa có cách nào liên hệ cô ấy với một đại minh tinh Nhưng tuy cô ấy là bạn học cao chung của cậu Bây giờ cũng cách quá xa Không thể với cao được Chúng ta giúp cô ấy chơi game 2 tháng đi Lúc này liền chào hỏi một câu cũng không có Người đã không thấy tâm hơi rồi Địch lượng nhún nhún vai Đại minh tinh quả nhiên không thể tiếp cận Trong game cô ấy không lên nữa sao? Không nha, mình nhìn ghi chép lịch sử của cô ấy còn dừng lại ở ngày các người đấu tranh giải thôi, hai chàng chiến tích cuối cùng khá trâu. Vô đồ trầm mặc lau tóc một lát sau nói, cô ấy cho mình hai vé vào cửa KPL để mình mang cậu cùng đi, mình không gọi cậu. Địch lượng trợn to mắt cái gì? Hắn không dám tin cô ấy cho mình vé. Vé ở dưới bàn uống trà nhỏ ở phòng khách. Vô đồ ở dưới khăn lồng nhắm mắt lại, địch lượng là mình làm cô ấy tức giận nên mới không xuất hiện, cậu đừng hiểu lầm cô ấy. chương 31, thời gian cứ trôi đi tiến nhanh tới năm mới. Trước lúc này, vô đồ tiễn địch lượng đi, vì vậy mỗi đêm khuya về nhà, dường như càng lạnh lẽo hơn. Nhưng vẫn khá tốt khi tháng riêng anh cũng có nhiệm vụ phải đi xa mà công tác một tháng.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 Anh biết như vậy hết sức kỳ gì, nhưng lại không có cách nào khắc chế. Anh hỏi, sao sách vờ cao chung vẫn còn à? Lúc thu dọn bỏ sót đấy. Vu đồ ở trong phòng dò xét một vòng, hỏi, cái máy tính để bàn của con vẫn còn chứ? Mẹ vu suy nghĩ một hồi, con nói không dùng nữa, máy cũ rồi, chuyển xuống kho xe đạp dưới lầu rồi. Vu đồ hỏi mẹ lấy chìa khóa nhà để xe, xuống lầu đêm máy tính để bàn lên.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 Thủ khả trích tinh thần, nhưng cậu ấy lần nào cũng đứng nhất toàn thành phố. Xoa xoa, có thể. Chức nữ tinh tọa tranh lệch này rất lớn nha. Thủ khả trích tinh thần, vâng. Nhưng em kỳ thực học hành chưa chuyên tâm, nếu nghiêm túc điểm hẳn có tiến bộ đi. Thủ khả trích tinh thần, em cảm thấy mình có thể cố gắng hơn nữa. Kiểu tinh tinh mười mấy tuổi dùng ký tự mà bây giờ cô ấy sẽ không dùng lại, là quan biểu đặt tâm tình rằng cô phải cố gắng một lần.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 Hỏi như vậy nhiều cái PA, quan tại đoạt điện thoại về tôn tổng gọi điện hỏi thăm cậu có bạn gái chưa tôi trả lời sau đây Hắn cười a a một tiếng nếu không tôi đáp cậu thích bạn học cao trung kiều tinh tinh Vô đồ ngẩn ra, ngay sau đó kịp phản ứng quan tại hẳn đã xem được video gửi trong nhóm WeChat của đơn vị Trước đó, video anh tham gia thi đấu KPL cuối cùng cũng truyền tới trong nhóm của sở nghiên cứu dẫn tới lượt xem đông đảo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 Sự thật chứng minh là một minh tinh tự do thoải mái nghỉ ngơi hơn một tháng quả nhiên sẽ gặp báo ứng. Bởi vì công việc trước kia nhận đến không biến mất công việc hiện tại cũng phải hoàn thành. Hơn nữa các lễ trao dài hoạt động bình bầu cuối năm, phim điện ảnh Mỹ thực năm trước quay cũng đang tiến vào thời kỳ tuyên truyền. Cảm giác thật sự đẹp không kể xiết. Có một ngày hơn 3 giờ sáng Kiều Tinh Tinh mới trở lại khách sạn, người liền ngã thẳng xuống giường trước khi mê man, bỗng nhiên nhớ tới vô đồ. Cô trong cơn buồn ngủ cực độ mơ mà nghĩ cho dù ngày đó vu đồ đồng ý cùng cô ở bên nhau, hiện tại cô bận rộn thế này, đoán chừng cũng muốn ẩm mỹ đòi chia tay chứ. Suy nghĩ một chút lại không nhịn được cười. Ngày hôm sau lúc đánh răng hồi tưởng lại suy nghĩ này, Kiều Tinh Tinh cảm thấy cô có lẽ đã bắt đầu quên đi. Thật nhanh nha, nhưng ở cái tuổi này, trong nghề này, có lẽ tốc độ như vậy mới là trạng thái bình thường. Mấy ngày trước Tết âm lịch, Kiều Tinh Tinh tham gia một hoạt động ở Bắc Kinh, trong tiệc rượu sau hoạt động, cô đụng phải Tô Dã. Cô vốn không nhìn thấy hắn, nhưng trên người Tô Dã tự mang khí chàng, thu hút mọi người đến, Kiều Tinh Tinh lơ đãng nhìn trung tâm náo nhiệt ở tiệc rượu, vừa vặn chạm phải ánh mắt hắn. Sau đó hắn liền đẩy ra những người xung quanh đi tới chỗ cô, đưa cho cô một ly cốc tai đầy màu sắc. "Pha không tệ, em thử một chút đi." Dưới con mắt nhìn chăm chăm của quần chúng, Kiều Tinh Tinh tự nhiên nhận lấy, "Cảm ơn." Vốn là cùng cô nói chuyện phím lại mang nụ cười có thầm ý khác tô dã nhìn cô ánh mắt nóng bỏng, đã lâu không gặp gần đây thế nào. Kiểu tĩnh tinh khách khí ứng đối, cũng không tệ lắm. Tôi cũng nghĩ vậy, mở ra các trang mạng xã hội, đều là tin tức của em. Kiểu tinh tinh cao mày, không đến mức đó đi. Xuất hiện trước công chúng quá nhiều khiến người khác chán ghét đối với diễn viên cũng không phải là chuyện quá tốt, điểm này đoàn đội của cô một mực có khống chế. Nga có lẽ bởi vì anh xem tin tức của em hơi nhiều ứng dụng tự động đẩy lên Mì mắt Kiều Tinh Tinh khẽ động, ngay sau đó cười nói Vậy cảm ơn đã xem tin tức của tôi Ngày càng nhiều ánh mắt từ xung quanh nhìn tới Kiều Tinh Tinh nói thêm mấy câu nữa liền rời đi Tô dã lại không có ý kết thúc câu chuyện Hắn uống một ngụm rượu, lại đột nhiên nói Hóa ra ngày đó nhìn thấy ở nhà em là bạn học khao chung của em Kiều Tinh Tinh, anh cũng chú ý tới bát quái trên mạng Vừa rồi chẳng phải đã nói, xem quá nhiều. Nhưng cái này thì ngược lại. Tô dã cười khẽ, ngày đó em tham gia cuộc thi đấu giải trí của KPL anh đang ở hiện trường. Trong ánh mắt kinh ngạc của Kiều Tinh Tinh, hắn bổ sung phòng khách quý trên lầu. À, hóa ra là như vậy. Sau khi kinh ngạc Kiều Tinh Tinh một lời bỏ qua, cũng không hỏi hắn sao lại xuất hiện ở đó. Cô nhớ mang máng, thời điểm dùng số WeChat chơi trò chơi. Tô Dã dường như cũng trong danh sách bạn tốt vậy, hắn hứng thú với trò chơi mình tạm thời rời đi cũng rất tốt. Tô Dã một tay vứt tóc tư thái yêu nhã, cậu ta chơi game rất khá, sinh viên tài cao của Thanh Hoa, đàn ông như vậy thời cao trung cũng là người rất thu hút. Kiều Tinh Tinh, cô có chút hoài nghi Tô Dã sẽ không cảm thấy bản thân là lớp dự phòng chứ? Quả nhiên câu sau hắn liền hỏi, cho nên chúng ta chia tay rứt khoát như vậy, cậu ta là một trong những nguyên nhân. Kiều Tinh Tinh, Tô tổng tự tin như vậy thật khiến người ta bất ngờ. Tô Dã nhìn sâu vào mắt cô, bởi vì lúc em nhìn anh, trước nay chưa từng có ánh mắt như vậy. Ánh mắt như thế nào? Kiều Tinh Tinh đối mặt hắn khẽ chớp mắt cúi đầu uống một ngụm rượu, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Thời điểm cô cùng Tô Dã bên nhau, đã tiến vào giới giải trí mấy năm, công việc bận rộn phải trái rối loạn, tình cảm thời niên thiếu đã sớm phai màu trong trí nhớ cùng Tô Dã ở bên nhau, đương nhiên xuất phát từ thật lòng. Mà bọn cô chia tay lại cùng vua người khác có quan hệ gì chứ Chẳng qua trước mắt cũng không cần phân rõ đúng sai với hắn Hắn thích nghĩ sao thì nghĩ Dù sao cũng không phải chia tay xong vẫn là bạn bè Cũng không nhất định phải quan tâm tới sức khỏe tinh thần của hắn Tôi cảm thấy chúng ta đã không cần thảo luận những chuyện này Kiểu tinh tinh nâng ly với hắn Cũng đúng, tô dã thân sĩ phụ họa con người dù sao cũng phải nhìn về tương lai Kiều Tinh Tinh vô tình bỏ qua thầm ý trong lời nói của hắn, cảm thấy nói xong mọi chuyện rồi, liền muốn rời đi. Vừa vắn có một phu nhân trẻ tuổi tới tìm tô dã Hàn Huyên, cô liền nhân cơ hội này cáo từ tôi đi tìm bạn nói chuyện, tô tổng cứ tự nhiên. Không ngờ tô dã lại nói, chờ một chút còn có một việc. Lần này Kiều Tinh Tinh ngược lại không dễ rời đi, trên mặt khách vừa tới cũng có chút lúng túng, chỉ có tô dã bình thường yêu nhã cùng cô ấy nói vài câu. Chờ cô ấy rời đi, Tô Dã lại lần nữa truyền hướng Kiều Tinh Tinh. Có một chuyện vẫn luôn không tìm được cơ hội thích hợp để nói. "Gì vậy?" Kiều Tinh Tinh thờ ơ, nhìn thấy một người quen xuất hiện ở cửa hội trường, giơ tay vẫy cô. "Thực ra ngày đó anh đến nhà em là vì muốn xin lỗi em." Kiều Tinh Tinh ngẩn ra, lần nữa đem sự chú ý trở lại trên người hắn. "Tô Dã Vân Đạm Phong kinh nói, video em chơi game là do bạn gái trước của anh tung ra." Dĩ nhiên, vì điều đó mà cô ấy trở thành bạn gái cũ Kiều Tinh Tinh, cô ta thật sự là mặt dày cái quỷ gì vậy Suy đoán rõ khăn nguyên kết quả Kiều Tinh cảm thấy khó có thể tưởng tượng nổi Anh có trong danh sách bạn tốt WeChat của tôi cho nên các ngươi xem tôi chơi game Còn quay lại tung lên trên mạng Tô dã chăm chú nhìn cô, không phải bọn anh cùng xem, là anh xem Anh chơi một trận, vừa vặn thấy em cũng chơi game, cảm thấy khá thú vị, liền giữ lại Anh không biết cô ấy làm thế nào phát hiện còn quay lại sau đó tung lên mạng là anh không cẩn thận xin lỗi. Kiểu tinh tinh thật sự không còn gì để nói thân phận tô tổng như vậy, di động cứ như vậy không đề phòng. Tô giã mặt đầy áy náy là lỗi của anh, bách mật nhất sơ, đã lơ là rồi. Ý chỉ trăm ngàn lần cẩn thận lại có một sơ sót. Tôi hẳn nên sớm kéo anh vào blacklist, chẳng qua bạn gái anh bây giờ không phải rất khó chịu sao kiều tinh tinh lông mày khẽ nhích nhất, nhất định phải giúp tôi truyền lời tới cô ta, nhờ sai lầm của cô ta, phí đại ngôn trò chơi của tôi tăng gấp ba rồi. Bạn gái cũ, tô giã sừng sốt cười một tiếng, hiện tại anh độc thân. Hắn nhìn cô trong con ngươi vô cùng hàm ý, em làm rất tốt, làm anh phải nhìn với con mắt khác xưa. Anh luôn muốn tìm cơ hội nói lời xin lỗi với em. Nhưng hai tháng này một mực bẩn công việc ở nước ngoài, sáng sớm hôm nay mới về nước. Nghe nói em sẽ tham gia hoạt động này, liền lập tức tới đây Nói đến đây, hắn dừng lại, không biết hai ngày nay em có thời gian không Để anh bày tỏ xin lỗi một lần nữa Không cần như vậy, dù sao cũng đã giải quyết Loại chuyện này không có cách nào truy cứu, truy cứu cũng cũng không có ý nghĩa Trong lòng Kiều Tinh Tinh nhớ tiểu bồn bồn, trên mặt hào phóng rứt khoát Tô Tổng sau này bảo vệ tốt điện thoại của mình là được Cô rốt cuộc nhịn không được đâm chọc một câu Tô dã dường như không nghĩ tới cô sẽ từ chối, nhú mày. Nếu như tô tổng không có chuyện gì khác tôi xin lỗi vì không tiếp chuyện được nữa. Có, kiểu tinh tinh, cô chẳng qua là đối đáp xã giao mà thôi. Còn muốn hỏi em một câu. Kiểu tinh tinh nhìn hắn. Ngày đó ở sân thi đầu em nói mình vẫn còn độc thân, là thật sao? Hắn giơ tay đưa ly rượu kia tới bên miệng nhẹ nhấp, khóe miệng ngậm cười, giữa hai hàng lông mày anh tuấn tràn đầy tự tin, nếu như là thật vậy Kiều tiểu thư có muốn bắt đầu một đoạn tình cảm mới không? Dĩ nhiên, là cùng người cũ. Tôi có một vấn đề." Trầm mặc một chút Kiều Tinh Tinh nói, "Em cứ hỏi." Tô Dã Phong độ nhẹ nhàng, "Bạn gái anh đem video của tôi tung lên mạng, anh thật sự cảm thấy muốn xin lỗi tôi sao? Tôi sao lại cảm thấy anh ngược lại có chút đắc ý?" Đắc ý vì có người vì anh tranh đoạt tình cảm tới nước này Kiểu tinh tinh nhẹ nhàng đung đưa chất lỏng màu sắc trong ly rượu Ừ hoặc là không thể nói là tự hào chẳng qua là rất thích thú ở một bên quan sát tôi đối phó ra sao Anh nói ngày đó muốn tìm tôi xin lỗi nhưng lúc đó chuyện đã xảy ra nửa tháng rồi Cho nên hẳn là vừa vặn đi ngang qua hứng thú nổi lên cho nên thuận đường nói xin lỗi Còn nữa tôi thi đấu thắng, nếu như thua thì sao, thua rất thảm ấy, bị trên mạng cười nhạo ấy, hôm nay anh có còn đứng đây, nói với tôi những lời này không? Ánh mắt Kiều Tinh Tinh sáng ngời chăm chú nhìn hắn, tô dã nhất thời cứng họng, Kiều Tinh Tinh nói không sai, ngày đó đến nhà cô đúng là linh cảm đột xuất trên đường đi, thậm chí tới hiện trường xem thi đấu cũng là nhất thời nổi hứng. Trong toàn bộ sự tình phát triển, hắn đúng là luôn khoanh tay đứng nhìn cô ứng phó như thế nào. Nhưng hắn không nghĩ tới kiều tinh tinh sẽ giải quyết đẹp như vậy Ngày đó ở phòng khách quý, hắn nhìn cô ở trên sân thi đấu dí giòm mà danh mãnh nắm vững tiết tấu Nhìn cô lúc tranh tài thao tác thành thạo, liền không thể rời mắt khỏi cô được Hắn biết cô căn bản không biết chơi, mới hơn một tháng, lại lột xác như vậy Đợi đến cuối cùng cô chiến thắng, trên khán đài kinh hô Hắn không thể kìm lòng cũng đứng lên, để cho nhân viên công tác đi cùng hắn cũng ngạc nhiên Giây phút đó cô ở trên đài cùng người đàn ông khác ôm chúc mừng nét mặt tươi cười như hoa, hắn ở phòng khách quý xem, lồng ngực rung động. Trong lòng giống như nổi lên một ngọn lửa, thậm chí hung mãnh hơn so với trước kia. Hắn cho là mình bị không khí ở hiện trường ảnh hưởng mà sinh ra chấn động, nhưng suốt ngoại hai tháng, không để cho chấn động trong lòng bình tĩnh, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Vậy thì không cần khắc chế nữa. Hắn từ trước tới nay luôn theo phái hành động. Có thể hắn không ngờ tới kiều tinh tinh lại nhạy bén như vậy. Có thể đem tính toán trong lòng hắn đoán được tám chín phần tuyệt ô dã mạnh vì gạo bạo vì tiền, nhưng nhất thời không biết nói gì để cứu vớt. Kiều Tinh Tinh nhìn thần sắc hắn liền có câu trả lời. Trả lời vấn đề trước đó của anh. Thời điểm tôi với anh ở bên nhau là thực sự nghiêm túc, cho nên việc chia tay không có quan hệ với người khác. Bởi vì sao anh quên rồi à? Thật ra thì tôi vẫn luôn tò mò. Kiều tinh tinh dịu dàng nghiêng đầu, lúc anh nói muốn tôi từ bỏ sự nghiệp thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ cùng tôi chung sống cả đời rồi. Không có đi, nhưng anh vẫn tùy tiện nói ra như vậy, khi đó tôi liền biết cho tới lúc ấy anh không đặt tôi ở vị trí ngang hàng, bây giờ cũng không khác gì. Anh vẫn luôn từ trên cao nhìn xuống như vậy, kiều tinh tinh thản nhiên cười một tiếng nói, tôi chịu không nổi đâu. Tô tiên sinh chúng ta đạo bất đồng bất tương vi mưu. Không cùng suy nghĩ quan điểm thì không thể hợp tác tin tức trong giới này luôn truyền đi thật nhanh, ba ngày sau Kiều Tinh Tinh bay về Thượng Hải, về đến nhà đã là 10 giờ tối, chị Linh đang trong mắt chờ cô ở đại sảnh dưới lầu. Nhìn thấy cô xuống xe câu đầu tiên là tô dã lại tới chiêu chọc em. Kiều Tinh Tinh, truyền bá bằng tốc độ ánh sáng sao, cô không nói gì đi vào bên trong, chị Linh nhắm mắt theo đuôi, em chớ bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn lừa đó, con người này, nóng vội dù sao cũng không bằng một phần vạn của thầy Vu. Nói đến vô đồ chị Linh nhớ tới ai tinh tinh, gần đây em có liên lạc với thầy vu không? Ngày đó ăn lẩu ăn mừng sao cậu ta không tới vậy? Kiều tinh tinh thần sắc rất bình tĩnh, điện thoại di động của em chủ yếu do mấy người giữ chị thấy có sao? Chị Linh suy nghĩ một chút cũng đúng em đến thời gian ngủ còn không có. Kiều tinh tinh tâm lặng như nước ấn nút thang máy cảm thấy kỹ năng diễn xuất trong cuộc sống của mình hẳn sẽ nhận được ảnh hậu. Cách buổi tối hôm đó cũng hơn 2 tháng. Người bên cạnh cô không nhận ra khác thường, ngay cả tài xế lái xe hôm đó cũng không biết đã phát sinh chuyện gì. Có lẽ cô phản ứng quá chân tĩnh rồi. Vậy em liền mời người ta ăn cơm đi, không có cậu ấy dậy thì lấy đâu ra thành tích tốt như vậy. Nhưng hôm nay cũng đã 20 rồi, cậu ấy hẳn đã về quê ăn Tết chờ năm sau. Chị vừa nói vừa vỗ tay một cái, không đúng, hai người là đồng hương nha, em có thể mời ở quê. Biểu diễn xong tiết mục em sẽ trở về chứ. Kiều Tinh Tinh cắt lời chị, chị hơn nửa đêm chờ em chính là nói chuyện này Chị Linh miễn cưỡng tìm một chuyện chính sự, không phải là liên hoan tân xuân của Đài Đông Phương hôm mùng một, chị muốn nói chi tiết với em Mượn cớ này cũng quá miễn cưỡng, thang máy đến Kiều Tinh Tinh bước vào, quay đầu liền phát hiện Tiểu Chu luôn đi theo cô lại không thấy đâu Cô để lại cánh cửa, người đâu, lúc này Tiểu Chu mới ôm một đống thư chạy như bay tới, em đi mở thùng thư về, thư hơi nhiều Kiều tinh tinh cũng không hỏi nhiều, gửi tới đây thường là giấy tờ hóa đơn các loại của ngân hàng, những chuyện vụn vặt này cô thường mặc kệ. Thang máy đi lên trên, chị Linh lại bắt đầu nói lại nhảy mắng tô dã tiểu chu đang lật thư trợt ơ một tiếng tinh tinh Cô ấy kinh ngạc nói, lại có người viết thư cho chị nha, vẫn còn mấy bức Kiều tinh tinh không tập trung nhìn bức thư trên tay cô ấy, một giây sau tầm mắt cô đột nhiên dừng lại Thang máy, đinh một tiếng nhắc nhở tới tầng lầu cô lại không động đưa tay cầm bức thư ở trên cùng. Trên bức thư chữ viết phóng khoáng lạnh lùng mà rõ ràng kia thật sự đã lâu không thấy, nhưng cô vẫn có thể nhìn cái nhận ra được. Kiều tiểu thư nhận, ký tên quả nhiên là Vu, chương 34, tinh tinh, đầu thư vui vẻ, tháng trước trở lại thành phố kinh tìm được một ít ghi chép trò chuyện trong máy tính cũ. Em hỏi anh rất nhiều vấn đề, nhưng mà anh khi đó hết sức vô lễ lại khó ưa. Hiện tại lại muốn hỏi, thời gian đã lâu, em có còn muốn nghe anh trả lời không? Vấn đề đầu tiên của em liên quan tới tốc độ vũ trụ cấp 1. Nếu như anh nhớ không nhầm, 3 cấp tốc độ vũ trụ hẳn là trong nội dung của chương trình vật lý cao trung, em đi học không chú ý nghe giảng đúng không? Vấn đề em hỏi có một sai lầm nho nhỏ. Kiểu tinh tinh cuộn tròn ngồi trên ghế salon ở phòng khách trong tay cầm một ly rượu vang. Xem tới đây, cô dừng lại một chút. Hóa ra vấn đề cô hỏi khi đó có sai lầm, cho nên anh nhìn thấy vấn đề liền lười phản ứng trực tiếp để cô đi tra Baidu. đu. Cô sững sờ chốc lát cúi đầu tiếp tục đọc, vấn đề em hỏi có một sai lầm nho nhỏ, sợ rằng lẫn lộn khái niệm tốc độ phóng, tốc độ vận hành của vệ tinh. Vì trình bày rõ ràng, chúng ta nói từ định nghĩa tốc độ vũ trụ cấp 1. Tiếp theo trong thư giải thích cặn kệ thế nào là tốc độ vũ trụ cấp 1 trình bày nguyên lý tính toán và công thức còn vẽ sơ đồ quỹ đạo đem quá trình suy luận nói liên tục. Vật lý thời cao trung của kiều tinh tinh cũng không tệ lắm, nhưng đến giờ đã sớm quên sạch nhưng xem lại không hề khó khăn, đại khái bởi vì anh viết vô cùng tường tận dễ hiểu. Cách trang giấy cũng có thể cảm nhận được người viết vô cùng kiên nhẫn. Cô buông thư xuống, một lúc sau mới cầm lên một bức thư khác. Mở đầu vẫn là, tinh tinh. Mở thư vui vẻ, sau giờ họ có một lúc rảnh rỗi, cho nên chắc thư hôm nay sẽ dài hơn một chút. Trước đó chúng ta đã nói xong lịch sử phát triển và hiện trạng của hàng không vũ trụ nước Mỹ và nước Đức. Bước này chúng ta nói tới Liên Xô trước đây là quốc gia có mối liên hệ chặt chẽ với sự phát triển của hàng không vũ trụ nước ta. Kiểu tinh tinh nhíu mày, bước trước không phải đang nói tốc độ vũ trụ cấp một sao. Sao đã biến thành lịch sử phát triển hàng không vũ trụ của nước Mỹ nước Đức rồi. Cô đem tất cả thư trên bàn trà nhỏ cầm lên xem một lượt mới chú ý tới dưới góc phải ghi chú ngày tháng viết thư. Tổng cộng 9 bức thư tốc độ vũ trụ cấp 1 là bức đầu tiên cô vừa đọc là bức thứ 3 rồi. Cô theo thứ tự ngày tháng cầm lên bức thứ 2. Tinh tinh, mở thư vui vẻ, hôm nay miền Nam có bão thuyết, anh chuyển sang đi bộ về nhà, dọc theo đường đi cũng đang suy nghĩ vấn đề của em. Trình độ hàng không vũ trụ Trung Mỹ chênh lệch ưng, vấn đề này quá lớn, có thể anh phải dùng rất nhiều bức thư để trả lời em. Bức này chúng ta trước tiên nói đến lịch sử phát triển của hàng không vũ trụ hiện đại. Đồng hồ trong phòng khách từ từ vải qua 0 giờ, 1 giờ, 2 giờ kiểu tinh tinh xem từng bức từng bức rốt cuộc cô đọc tới trang cuối của bức thư cuối cùng. Không thể che giấu trình độ hàng không vũ trụ của nước ta cùng thứ nhất thế giới còn chênh lệch rất lớn. Có lúc cùng đồng nghiệp nói chuyện phiếm, nói muốn đạt tới trình độ này, cũng có đồng nghiệp như đưa đám, nói thẳng ít nhất phải 30-40 năm. Nhưng cách 30-40 năm, không có nghĩa là cần 30-40 năm để đổi theo và vượt qua. Tầm quan trọng của công việc mà anh anh và các đồng sự đang làm kỳ thực đều hướng tới điều này. Tên lửa cùng phương diện hàng không vũ trụ có người lái đều đã nói xong, ngày mai chúng ta có thể nói một ít phương diện thám chắc chuyên sâu, đây là lĩnh vực sở trường của anh. Số hiệu người lữ hành, số hiệu ngọc thấu của chúng ta, đều có những câu chuyện lãng mạn Nhưng dựa theo tốc độ của bưu điện, đoán chừng đầu năm em chưa nhận được Mấy bức thư này, chữ viết của Vu đồ lúc bắt đầu luôn ngay ngắn tiêu chuẩn Giống người viết thư nén được tính tình muốn viết thật rõ ràng Nhưng viết đến phía sau thì bản tính dần lộ ra, trở nên hào hứng không câu nệ nên hơi cầu thả Đến đoạn này, bút tùy ý đưa lại là phóng khoáng mạnh mẽ, lộ rõ tài năng Nhưng đến câu cuối cùng của bức thư, chữ viết lại lần nữa bắt đầu cẩn thận, giống như người viết thư đang ở trước mặt, dừng bút lông, cẩn thận châm trước rất lâu mới hạ bút. Tinh tinh, đến Tết âm lịch em trở về thành phố kình không? Ánh mắt kiểu tinh tinh dừng ở những từ này rất lâu, buông thư xuống. Đồng hồ phòng khách hiền thị, đã là 3 giờ sáng. Chính bức thư, hơn 4 tiếng, cô rốt cuộc đã biết cái gì gọi là tốc độ vũ trụ cấp 1, biết kết cấu của tên lửa, biết cái gì gọi là vò trình lưu, cái gì gọi là tài trọng, biết tranh lệch kỹ thuật hàng không vũ trụ chung Mỹ. Thời thiếu nữ dốc hết tâm ý hỏi các vấn đề, bỗng nhiên đều có giải đáp thương tận. Nhưng cũng lại làm cho cô đột nhiên yếu ớt và thương tâm. Loại yếu ớt này vào ngày cô coi như không có chuyện gì chờ khi về xe kêu tài xế lái đi không xuất hiện. Khi chị Linh ba lần bốn lượt nhắc tới vô đồ cũng không xuất hiện. Nhưng vào một đêm khuya như này, thời thiếu nữ cô vắt óc suy nghĩ mới hỏi được các vấn đề. Giờ phút này rốt cuộc đã được giải đáp tựa như rời núi lấp biển vào tận trong lòng. Cô đứng dậy đi tới trước cửa số sát đất. Thời gian đã quá muộn. Cho dù là lục gia trùy, lúc này nhìn ra bên ngoài, bên ngoài cũng là một mảnh đen nhánh, chỉ có mấy ngọn đèn sáng lẻ tẻ. Đây là khu phồn hoa nhất của Thượng Hải, nhưng rất nhiều đêm ở dưới sự phồn hoa như vậy, lại chỉ để con người ta cảm thấy được cô đơn nhiều hơn. Vô đồ cũng ở thành phố này, anh cũng cảm giác được cô đơn sao. Trong 10 năm này, anh có từng nhớ đến cô không? Chắc là có đi, dù sao quảng cáo của cô trải khắp các phố lớn hẻm nhỏ mà. Nhưng việc này cùng cô nhớ anh, hoàn toàn không giống nhau. Cô phải cố gắng rất nhiều để quên anh. Giống như đã từng, sau khi biết anh và người khác ở bên nhau, cố gắng thật nhiều, đem những vấn đề ngu ngốc trong ghi chép trò chuyện xóa đi từng câu từng câu. Cố gắng loại bỏ như vậy, nhưng lại dùng quá sức ngược lại từng câu từng câu đều khác ở trong lòng. Cho nên khi cô vừa nhìn thấy thư, cũng đã biết anh trả lời cái gì. Vô đồ hẳn là biết cô nhớ cho nên người xem thư của anh trực tiếp như vậy, không giải thích quá nhiều, không vòng vo, đi thẳng vào chủ đề. Cho nên sao anh có thể quá đáng như vậy? Dùng những câu trả lời tưởng như ôn nhu thường tận Cắt một đao vào lòng cô Cô chớp chớp ánh mắt chua sót Trở lại bên ghế salon cầm điện thoại di động Hai tháng không liên lạc trong WeChat Tên của anh đã ở chót danh sách tìm rất lâu mới thấy Mở ra ghi chép trò chuyện cuối cùng Còn dừng ở ngày tranh tài hai tháng trước Cô hỏi anh đã đến chưa Anh trả lời đã ở khán đài Tốt biết bao nha Đối đáp như ngày thường Cô mong muốn chẳng qua cũng chỉ như vậy Tầm mắt bỗng nhiên mơ hồ Cô dùng sức chớp mắt gạt đi cảm giác yêu ớt muốn khóc cúi đầu, bình tĩnh nhập vào không trò chuyện. Cảm ơn cậu đã trả lời. Nhưng mà, đối với tôi đã không còn ý nghĩa. chương 35, đêm nay Kiều Tinh Tinh lại ngủ khá sâu. Hôm sau chính là 30 Tết. Lúc tỉnh lại trời đã sáng choang, mở mắt ra, mũi liền người thấy mùi thơm của đồ ăn. Cô nhớ tới gì đó thức dậy kéo cửa phòng ngủ quả nhiên, trong phòng bếp truyền đến giọng nói quen thuộc cha mẹ đã tới. Dù bận biểu thế nào đi nữa. Đêm giao thừa cả nhà nhất định phải ăn cơm cùng nhau Những năm trước số lần cô về nhà không nhiều Nhưng thỉnh thoảng cũng giống như năm nay Bởi vì cô bận việc cha mẹ liền tới đoàn tụ cùng Cô đi tới cửa phòng bếp cha mẹ nhìn thấy cô đều là tươi cười rạng rỡ Đã dậy rồi không muốn ồn ào đến con Kiều Tinh Tinh đi tới ôm lấy mẹ Kiều Mẹ Kiều hơi kinh ngạc vỗ cô Tinh Tinh sao vậy Bỗng nhiên lại làm nũng với mẹ Không có gì ạ giọng Kiều Tinh Tinh buồn buồn Ba Kiều bận rộn nhưng nhìn hai mẹ con một cái, xót con, con gái bà vẫn luôn như vậy mà. Đói bụng không? Có ạ, Kiều Tinh Tinh buông mẹ Kiều, có gì ăn ạ? Ba Kiều đã sớm trưng cháo ngọt cho cô. Kiều Tinh Tinh ngồi ở bàn nhỏ trong bếp vừa uống cháo, vừa nghe cha mẹ tranh luận về bữa cơm giao thừa. Ông sao lại mang cả thịt trâu ở nhà tới, một miếng lớn như vậy ăn không hết. Bảo ông nghĩ thêm vài món mới, nhưng mỗi món ít đi một chút sáng mai chúng ta liền trở về Tinh Tinh cũng không ăn cơm. Đây là mẹ Kiều, cơm đêm giao thừa sao có thể ít phải có dư lại mới là điểm tốt. Đây là ba Kiều người mấy năm nay đổi nghề nghiên cứu nấu nướng. Mê tín, lãng phí. Mẹ Kiều kết luận, Kiều Tinh Tinh ngẩn đầu lên, hai người tối mai không đi cùng con sao. Ngày mai chắc khoảng tới XX giờ là có thể kết thúc còn tưởng rằng cha mẹ sẽ chờ cô cùng nhau trở về thành phố Kinh. Ba Kiều Thái Thị Châu, tối mùng một năm nay đến phiên nhà chúng ta mời khách buổi sáng trở về con chuẩn bị trước. Kiều Tinh Tinh ảo não, vậy chẳng bằng đêm nay con về nhà ăn cơm giao thừa, đỡ mất công cha mẹ chạy tới chạy lui. Mẹ Kiều nói, vậy con không phải chạy tới chạy lui sao, bố mẹ rảnh rỗi, vẫn là để chúng ta tới, chẳng may tắt đường, con không tới kịp thiết mục thì không tốt. Vâng, Kiều Tinh Tinh không nói gì nữa, bừng chén cháo từ từ uống. Một chén cháo ngọt ấm áp xuống bụng giống như từ đáy lòng tỏa lên ấm áp, chống trải trong lòng lại lần nữa được khói lửa náo nhiệt của thế gian lấp đầy. Cơm dao thừa đã phụ lòng mong đợi của mẹ Kiều các món ăn màu sắc đa dạng, nhưng phân lượng cũng quá nhiều. Mọi người nói vài lời cát thường lẫn nhau xong, mẹ Kiều lại bắt đầu bàn bạc với ba Kiều. Sau đó hai người liền nhất trí khuyên Kiều Tinh Tinh ăn nhiều thêm. Kiều Tinh Tinh trong lòng có nỗi khổ cô cũng muốn ăn nhiều nha, nhưng ngày mai diễn tiết mục cần mặc váy, vẫn là chỉ có thể tự khắc chế. Ăn xong cơm giao thừa liền bắt đầu xem xuân vãn, cha mẹ ngồi trên ghế salon kiều tinh tinh cùng hai người xem một lúc, lại một mình cầm di động ngồi bên cửa sổ sát đất. Người nóng lòng đã bắt đầu gửi tin nhắn chúc mừng năm mới, mà tin nhắn dạng sáng cô gửi đi, vẫn im hơi lặng tiếng. Thời điểm giao thừa càng nhiều hơn tin nhắn chúc mừng tràn tới. Cô hàng năm đều sao chép tin nhắn trả lời, nhưng năm nay bỗng nhiên có thêm kiên nhẫn, ngồi bên cửa sổ gõ vô số câu chúc bạn năm mới vui vẻ. Đến khi tất cả dừng lại cô vẫn không để di động xuống Ngón tay vô thức kéo trang chủ huy đi xuống Đến khi ý thức được mình đang làm gì cô đột nhiên đứng lên Như tỉnh lại từ trong mộng cô lại cảm thấy bản thân thật nực cười Sớm mùng một đầu năm cha Kiều mẹ Kiều liền trở về Kiều Tinh Tinh Buổi trưa ăn đại một ít đồ ăn còn dư Buổi chiều còn sớm đi sân diễn tập Diễn xuất thuận lợi 8 giờ hơn liền kết thúc Kiều Tinh Tinh thay quần áo xong Cùng tiểu Chu rời khỏi hậu đài Trên đường tới hầm đậu xe, nghĩ đến bắt đầu từ mai rốt cuộc có thể nghỉ mấy ngày tâm tình cô liền được vực dậy. Tâm tình tiểu chu tự hồ tốt hơn, ôm đồ đi tung tăng, không kiềm chế được mà nhảy nhót như con chim sẻ kiểu tinh tinh khó hiểu hỏi có chuyện gì mà vui vẻ vậy. Dạ không có không có. Tiểu chu liền vội vàng lắc đầu chối, không quá ba giây lại cười đầy ẩn ý. Kiểu tinh tinh lười vặn hỏi, chẳng qua xuống tới hầm để xe dưới đất cô rốt cuộc sao mặt tiểu chu hưng phấn như vậy. Cách đó không sai, người đàn ông vóc người thon dài đang đứng đó, hơi dựa vào xe trong mắt dường như đang suy tư gì đó Chắc hẳn nghe thấy tiếng bước chân của cô anh như có cảm giác ngầm đầu lên, ánh mắt thẳng tắp hướng cô nhìn tới Kiều Tinh Tinh dừng chân một nhịp, sau đó ổn định bước tới Vô đồ đứng thẳng người, nhìn cô đi tới chiếc xe, giọng trầm thấp nói em trở về thành phố kình, anh tới đi nhờ xe Kiều Tinh Tinh trầm mặc quay đầu hỏi tiểu chu cậu ta gọi điện cho em lúc nào Chiều hôm qua, trả lời cô là vu đồ, tiểu chu ở bên cạnh cười mặt đầy ngu ngốc, kiểu tinh tinh có thể tưởng tượng ngày hôm qua tiểu chu nhận điện thoại hứng khởi bao nhiêu, sau đó phối hợp với anh ta gạt cô cho cô một ngạc nhiên mừng rỡ, dù sao cô cái gì cũng không biết, như đã nói trước đó, coi như tiểu chu biết gì đó, thì vu đồ vẫn có biện pháp thuyết phục cô nàng. Tài xế xuống xe cầm đồ giúp các cô kiểu tinh tinh không nói một lời liền kéo ra cửa sau. Hôm nay lấy một chiếc SUV tiểu chu chạy tới bên kia muốn lên xe kiểu tinh tinh cản cô ấy, em không cần đi cùng chị ở cùng mẹ em thêm mấy ngày. Tiểu chu là gia đình đơn thân, mẹ cô đã sớm tới Thượng Hải cho nên cũng đón năm mới ở đây. Tiểu chu nói, không quan trọng đâu, ngày mai em cùng tài xế trở lại, đã nói với mẹ em rồi. Tinh tinh trợn mắt nhìn một cái tiểu chu liền giơ tay, được rồi được rồi, vậy em không đi theo. Lúc về liền cùng tài xế đi đón chị nha, chính chị dọn đồ đạc liền ném lung tung. Vô đồ bỗng nhiên nói tài xế cũng không cần đưa chúng ta. Mọi người đều sửng sốt kiểu tinh tinh nhìn anh. vu đồ tôi lái xe. Kiểu tinh tinh mặc dù không muốn nói chuyện với anh, nhưng lúc này không nhịn được cậu có bằng lái. Có, vô đồ nói có lúc đơn vị của bọn anh cần làm khảo sát không phải ở bãi thử, sẽ đi một số nơi hoàn cảnh không tốt, sa mạc hoặc nơi toàn tuyết, anh đều đi qua cao tốc thông thường em có thể yên tâm. Anh vừa nói vừa từ trong túi sách lấy ví tiền, mở ra lấy một quyển chứng nhận đưa cho Kiều Tinh Tinh. Bằng lái của anh, vô đồ ngồi ở ghế tài xế, chậm rãi đi khỏi hầm ngầm để xe. Trong xe chỉ có hai người bọn họ Kiều Tinh Tinh ngồi ở ghế sau, cầm bằng lái của vu đồ trong tay cô cũng không biết tại sao mình như bị ma quỷ xui khiến nhận lấy bằng lái của anh, bây giờ cầm cũng không được cảm thấy rất kỳ quái cô nhìn ra cảnh sắc đường phố muôn màu muôn vẻ bên ngoài trong xe an tĩnh quá mức một lát sau vua đồ mở miệng nói tinh tinh giúp anh mở chỉ dẫn đi đường kiều tinh tinh nhìn bên ngoài không động nhẹ nhàng nói cậu đến ngay cả đường cũng không nhận ra cướp việc của tài xế làm gì vua đồ không nói nữa lời trầm mặc lái xe lòng kiều tinh tinh lại bị anh chọc đến không yên một lát sau cô hỏi tại sao cậu lại ở đây không cần về nhà ăn tết sao buổi sáng anh từ thành phố kinh tới Nếu như hôm qua không phải giao thừa, thì anh đã tới rồi. Tiếng của vô đồ cũng rất nhẹ tinh tinh, anh nôn nóng. Trong lòng kiểu tinh tinh rung lên, không nhịn được nhìn về phía na, nhưng từ góc độ của cô chỉ có thể nhìn thấy cầm căng chặt của anh tay cầm tay lái dùng khá nhiều sức. Một lúc lâu kiểu tinh tinh nói, tôi ngủ một lúc. Được. Kiều Tinh Tinh ngồi ở ghế sau dựa đầu vào kính xe thật ra thì không buồn ngủ chút nào trong xe một mảnh tối mờ mờ chỉ có lúc xe ở đối diện chạy qua mới có ánh sáng chiếu vào chốc lát. Cô cúi đầu mở bằng lái của anh. Trên ảnh là khuôn mặt anh Tuấn mà trầm tĩnh. Anh nói anh nôn nóng. Cô ba một tiếng khép lại giấy chứng nhận. Không biết qua bao lâu xe rời khỏi đường cao tốc lái vào đường ngoằn nghèo tới khu phục vụ bên cạnh đường cao tốc Kiều Tinh Tinh khẽ động vu đồ lập tức phát hiện ngắn gọn giải thích đổ dầu. Tài xế lại không đổ đầy dầu. Cô đến nhìn bảng điều khiển trước mặt cũng không xem hiểu. Trên bảng điều khiển hiện đến thành phố Kinh còn cần một giờ cô do dự một chút hơi mất tự nhiên nói tôi đi phòng rửa tay. Vua đồ chuyển hướng lái xuống, được. Vua đồ dừng xe ở một góc bên cạnh nhà vệ sinh công cộng. Kiều Tinh Tinh đeo khẩu trang rồi xuống xe. Lúc đi từ WC ra lại thấy vô đồ đứng quay lưng với khu vực rửa tay công cộng giống như đang đợi cô. Cô bước chân chậm một chút đúng lúc vô đồ quay đầu, nhàn nhạt giải thích quá muộn thật sự không yên tâm. Kiểu tinh tinh ừ, một tiếng, hai người cùng nhau đi về phía xe ở bên kia. Đúng lúc đêm khuya rét đậm, lại là mùng một đầu năm trong khu phục vụ không có người nào, bốn phía chống chảy mà an tĩnh dường như có thể nghe được tiếng hô hấp của người bên cạnh. Vô đồ đi bên cạnh áo lông của cô thỉnh thoảng sẽ cọ tới áo khoác dài của anh tự dưng lại sinh ra một chút suy nghĩ làm người ta tưởng tượng xa xôi mập mờ. Kiều Tinh Tinh nhích sang bên cạnh một chút theo bản năng bước nhanh hơn. Đến trước xe Kiều Tinh Tinh vẫn như trước này đến ghế sau, nhưng tay mới chạm tới chốt cửa, một bàn tay đàn ông lại chặn ngang, dùng sức đè cửa xe. Khí thức lạnh lẽo của đàn ông nhất thời bao phủ cô. Tìm Kiều Tinh Tinh đập mạnh hơn, không có nhúc nhích hồi lâu thanh âm kiềm chế trầm khàn của vu đồ truyền tới từ đỉnh đầu. Thật sự không có ý nghĩa nữa sao? ánh mắt Kiều Tinh Tinh cố định nhìn về phía tay anh đang đè trên cửa xe. Sao cậu phải viết thư cho tôi, trả lời những vấn đề kia? Cậu hối hận sao? Bởi vì trước kia tôi ngu ngốc như vậy, làm cho cậu cảm động rồi. Kiều Tinh Tinh thấp giọng nói, tôi không cần như vậy, vu đồ. Trong mắt vu đồ thoáng qua một tia chua chát, có phải anh đã làm một chuyện rất ngu ngốc? Kiều Tinh Tinh mân mân môi. Những ngày qua anh đều viết thư đến rất khuya, nhưng mà trước nay chưa từng cảm thấy mệt mỏi, do dự viết ra hết nỗi lòng, rất nhiều mong đợi cho là em nhận được sẽ rất vui mừng. Tình tình, nghĩ như thế chỉ số thông minh của anh có phải đã xuống số âm rồi Thanh âm của anh chua xót những chuyện ngu xuẩn nhất đời anh đều là vì em Nhưng mà anh cũng không không nghĩ được biện pháp khác Anh nhẹ giọng nói, không phải bởi vì nhìn thấy ghi chép cho chuyện mới hối hận Anh đã sớm hối hận, chỉ là không dám thừa nhận Sau đó anh đi công tác ở trong sa mạc một tháng Anh cho là mình đang đấu tranh tâm lý Nhưng có một ngày anh phát hiện Thời gian anh đấu tranh quá ít Phần lớn thời gian anh đều nghĩ Anh nên làm thế nào để bù đắp cho em Thậm chí bắt đầu trách em Trách cô Kiểu tinh tinh rốt cuộc quay đầu nhìn anh Vù đồ chậm rãi nâng tay tháo khẩu trang của cô Ánh mắt ôn nhu mà khổ sở Trách em tại sao lại hỏi anh sớm như vậy Nếu cho anh thêm chút thời gian Anh tự đầu hàng với chính mình Khi đó để anh tới hỏi em thì tốt biết bao Biết rõ ràng là không nên bị anh dẫn dắt nhưng Kiều Tinh Tinh vẫn không khống chế được hỏi, hỏi cái gì? Hỏi em có nguyện ý ở bên anh không? Không khí xung quanh giường như ngưng trệ Kiều Tinh Tinh nhìn anh không ngăn được chua sót trong mắt. Người trước mắt này cô thích đã quá lâu, quá lâu, trong đó đã một lần buông bỏ nhưng lại dễ dàng trở lại bên nhau như vậy. Trên người anh có mọi thứ cô thích, anh biết rõ được những tư tưởng của cô với người mình yêu. Cô cự tuyệt từ bỏ anh sao? Trong lòng cô biết, vô cùng khó, nhưng nhận thức được điều này làm cho cô vô cùng tủi thân và khổ sở. trầm mặt thật lâu thật lâu, kiểu tinh tinh cúi đầu xuống, tiếng nói rất nhỏ em muốn chứ, nhưng nói như vậy trong lòng vẫn không vui. Trong nháy mắt, vu đồ cảm thấy tim mình như bị dày vò, đau đớn sắc nhọn từng chút đâm xuyên tứ chi xương cốt anh không kiềm chế được nữa dùng sức ôm cô vào trong ngực. Thật xin lỗi. Trong nhất thời thì chỉ số thông minh cũng hóa thành cho bụi, đối mặt với cô giá đang hết sự tủi thân trong lòng, anh chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, bỏ tay không thể làm gì. Anh ôm cô chặt hơn chút nữa, ở bên tai cô lầm bẩm lặp lại, thật xin lỗi. Kiểu tinh tinh không có dãy rụa, mặc cho anh ôm cô vào lòng thật chặt, gò má đẻ ở cổ áo mềm mại của anh. Cô cảm thấy mình quá yếu đuối, nhưng bây giờ cô không muốn suy tính gì hết. Em không nên tìm một người, em thích anh ta, nhiều hơn anh ta thích em. Cô nói, lý do này không được thành lập. vu đồ nói, anh cũng không có ít. Có, cô tố cáo anh, anh nói chúng ta không thích hợp. Đó là bởi vì cân nhắc đến một số nguyên nhân tầm thường, nói ví dụ thu nhập. Vô đồ không lưu loát nói, nói ví dụ như anh có thể cho em được gì có hay không thời gian chăm sóc em kỹ càng. Em cũng không có thời gian chăm sóc anh. Kiểu tinh tinh nói, thật ra thích một người sẽ rất kích động, sẽ không do dự dẫy dụa, sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Vậy chắn chắn anh và em không quá giống nhau, anh suy nghĩ quá nhiều, em không nghĩ như vậy. Còn có gì nữa? Đại khái cần như nghĩ xong cả đời rồi. Kiểu tinh tinh trong ngực anh an tĩnh một hồi, cố chấp nói, dù sao cũng ít hơn em. Trong lòng vô đồ tràn ngập yêu tư và đau lòng, chuyện đó tốt hay không tốt, hắn cúi đầu em nói cho anh một phương pháp tính toán. Tính thế nào bao nhiêu, sau đó anh tới bổ sung thêm, nhưng em không thể ngay cả công thức tính toán của mình cũng không nói cho anh. Kiều Tinh cục mắt trong nháy mắt có chút mông lung công thức tính toán là cái quỷ gì Tại sao trong đối thoại của bọn họ lại xuất hiện cái này Cô bối rối một hồi, anh lại bắt nạt em Vô đồ, anh lập tức nói, anh sai rồi Em chưa có đồng ý với anh Vô đồ than thở, anh biết Một lát sau, kiều Tinh Tinh thấp giọng nói, em lạnh Vậy chúng mình lên xe, nhưng em ngồi ghế trước được không Vô đồ dường như đang dỗ dành cô em mở phần chỉ đường cho anh nhé Đoạn đường còn lại anh thực sự không biết đâu. chương 36, lộ trình còn lại Kiều Tinh Tinh thật sự ngồi vào ghế trước giúp vô đồ điều chỉnh phần định hướng cả quãng đường. Nhưng bỗng nhiên cô lại không chịu nói gì với anh nữa, câu dài nhất cô nói có lẽ là trả lời anh địa chỉ nhà cô ở đâu. Lúc đến thành phố kinh đã gần 12 giờ, ô tô dừng trước cửa biệt thự nhà Kiều Tinh Tinh. Động cơ đã thắt nhưng chưa ai vội xuống xe ngay biệt thự gần đó đèn đuốc sáng trưng, tiếng đánh mặt trược và tiếng người huyên náo vang lên loáng thoáng. bỗng nhiên mấy đóa pháo hoa nở rộ trên bầu trời, rồi nhanh chóng tất cả lại chìm vào tĩnh lặng. vu đồ thu hồi tầm mắt khỏi không trung, nhìn về phía kiều tinh tinh. cô đang ngẩn người nhìn ra ngoài, tựa hồi nhận thấy được ánh mắt anh, lông mi cô khẽ rung động một chút, đột nhiên rũ xuống. tinh tinh, vu đồ mở miệng, nhưng anh mới gọi tên cô, cô đã vội vã ngắt lời anh. cảm ơn anh đã đưa em về. Ngay sau đó cô liền đẩy cửa xe xuống xe, vô đồ ngẩn người trong xe một lúc lấy lại bình tĩnh. Anh xuống xe theo cô, lấy hành lý của cô từ trong cốp xe ra. Đêm đã rất khuya, nhiệt độ bên ngoài xe còn thấp hơn. Kiểu tinh tinh đứng bên cạnh xe, lại chẳng cảm thấy lạnh chút nào. Cô nhớ lại dáng vẻ mềm như bông chẳng biết phấn đấu của mình ở khu phục vụ, mặt vẫn còn hơi khô nóng. Vô đồ đưa vali hành lý và chìa khóa xe cho cô cô vội rưỡi tay nhận lấy. Em về trước nhé, vali hành lý lại không động đẩy, tay vu đồ giữ chặt lấy tay cầm vali, kiểu tinh tinh ngẩn đầu nhìn anh, vu đồ nhìn cô chằm chằm, hỏi, chừng nào thì em về Thượng Hải, kiểu tinh tinh không muốn trả lời anh, cúi đầu nhìn hoa văn trên vali, vu đồ kiên nhẫn đổi phương thức dò hỏi, tiểu chu nói mùng 4 tết em phải về Thượng Hải, sáng mùng 5 thì bay đi nơi khác đóng phim, có đúng không? Lịch trình của cô đều bị đứa trợ lý ngốc nghếch khi bán đứng cả rồi, kiều tinh tinh buồn bực trả lời kiều kiều đấy. Anh biết rồi, vô đồ buông vali hành lý ra tết âm lịch vui vẻ. Anh biết rồi thì sao, tết âm lịch vui vẻ. Cô đáp lại qua loa một câu, kéo vali hành lý đi về phía cửa. Nhưng tới trước cửa nhà, trước khi ấn chuông cửa cô lại không nhịn được quay đầu lại. Vô đồ còn đứng tại chỗ. Có lẽ bởi vì màn đêm thâm trầm, dáng vẻ anh đứng dưới ánh đèn đường nhìn cô chẳng hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy vừa dịu dàng lại vừa cô đơn. Bàn tay đặt trên chuông cửa của cô bỗng nhiên không thể bấm tiếp được nữa. ma xôi quỷ khiến thế nào, cô hỏi một câu, anh về nhà kiểu gì? Đi bộ về chỗ này cách nhà anh không xa. Anh về đến nhà, cô kịp thời im miệng. Anh lại lập tức trả lời ngay, được. Em sẽ không nhắn lại cho anh đâu. Ừ, kiểu tinh tinh ảo não lườm anh. Căn biệt thự sau lưng bỗng nhiên ẩm ý hẳn, người bên trong giường như phát hiện động tĩnh ngoài cửa có tiếng bước chân đi về phía cửa. Vô đồ liếc mắt nhìn căn biệt thự rồi nhìn cô mỉm cười nhẹ nhàng, ngủ ngon. Anh xoay người rời đi. Chẳng mấy mà cửa biệt thự đã mở ra, bố mẹ cô và những người họ hàng xông ra, hớn hở vây quanh cô ôm cô đi vào. Bà kiểu ngó trái ngó phải hỏi một câu tài xế của con đâu. Tài xế à? Cô nhịn không được quay đầu lại nhìn, nhưng lại bị đám họ hàng ngăn tầm mắt cô chẳng nhìn thấy gì cả. Cũng không biết tại sao Kiều Tinh Tinh bỗng nhiên muốn chơi trò chơi, muốn đánh mặt trực, muốn ăn bữa khuya, muốn làm rất nhiều rất nhiều chuyện. Nhưng sau khi bưng bát cơm và chiếm mất vị trí chơi mặt trực của bố cô, cô lại thất thần mãi. Có lần cô chuẩn bị ù mà cũng chẳng để ý khiến cho ông Kiều Cú Điên muốn tống cổ cô khỏi bàn mặt trược Sau khi thua mấy ván, một tin nhắn đột nhiên nhảy lên trên chiếc di động đặt cạnh tay cô. Anh về đến nhà rồi. Kiều Tinh Tinh bỗng nhiên không còn hứng thú bài bạc nữa trả vị trí lại cho ông Kiều. Cô cầm di động chạy tới sofa trong phòng khách ngồi một mình. Hơn nửa tiếng rồi ấy, không phải nói rất gần sao, sao anh đi lâu vậy nhỉ? Có phải nhà anh vẫn còn ở chỗ ngày xưa, trong phố cổ không nhỉ? Chị, mùng một Tết chơi di động làm gì, chúng ta làm ván đi. Em trai họ cô lén lút nhào tới. Kiều Tinh Tinh né cậu làm gì đấy. Lại làm ván mới đi, bọn em không chê chị chơi kém đâu. Hai em trai em gái khác cũng chạy sang suối dục. Kiều Tinh Tinh bất đắc dĩ bị các em kéo lên khỏi sofa chỉ chơi một lúc thôi nhé. Các em trai em gái hoan hô dọn bàn lấy mặt trượt ra. Đã gần một giờ sáng trong nhà vẫn rộn tiếng nói cười như trước Kiều Tinh Tinh nắm di động đứng trong phòng khách nhìn những người thân đang vô cùng náo nhiệt đột nhiên trong đầu xẹt qua một ý nghĩ. Cô hy vọng cảnh tượng như vậy có anh. Vô đồ đợi hơn 10 phút ngoài cửa nhà, trên WeChat không hề có động tĩnh gì. Anh khẽ thở dài một cái, móc chìa khóa ra đang định mở cửa cửa nhà lại mở từ trong ra. Bà Vu mở cửa thấy anh oán trách nói, mẹ biết ngay là mẹ nghe thấy tiếng động ngoài cửa mà. Con về rồi sao lại không vào. Vô đồ cất chìa khóa đi, không phải con nói bố mẹ không cần chờ con sao, sao bố mẹ còn chưa ngủ ạ. Bà vu nói con đi mãi không về mà bố mẹ không lo lắng được à. Con đi đâu đấy, mùng một tết mà đi biệt tâm chả thấy bóng dáng đâu. Vu đồ cúi đầu thay giày, không có chuyện gì à. Chấm, bà vu đánh giá thần sắc anh một chút không hỏi thêm nữa cả nhà mau chóng đánh răng rửa mặt đi ngủ. Nằm ở trên giường, bà vu lăn qua lộn lại mãi mà không ngủ được. Ông vu bị tiếng động của bà làm cho mất ngủ luôn oán giận nói, mình lật qua lật lại làm gì đấy. Ai? Bà vô thở dài một tiếng, không phải em đã nói với mình rồi sao, lần trước vô đồ về nhà, nó bảo nó thích một cô gái rất xinh nhưng lại không biết chăm sóc người khác. Em cân nhắc rồi thế cũng không sao hết vô đồ từ nhỏ đến lớn có bao giờ tâm sự gì với mình đâu, trông thế này chắc là nó thích người ta thật. Nhưng chuyện hôm nay làm lòng em thấy không thoải mái. Bà phân tích hôm nay chắc chắn là nó đi gặp con bé kia rồi. Nhưng nhìn nó mất hồn mất vía như thế chắc là chẳng được đối xử ra gì đây. Những cô gái thích con trai chúng mình từ nhỏ đến lớn nhiều vô cùng Nó làm gì mà biết theo đuổi ai con bé này phải sinh thế nào mới khiến nó thế này nhỉ Hơn nữa đang mùng một Tết mà gọi nó đi cả ngày Tối khuya thế này mới về đúng là quá không hiểu chuyện Về sau chỉ sợ cũng khó ở chung Bà càng nói càng hụt hẫng tâm tư không khỏi hơi xê dịch mấy hôm trước gì Cả nói với em là muốn giới thiệu cho thằng nhà mình một con bé Nhà con bé mở sưởng bằng cấp cũng cao Gì cả nói con gái nhà người ta chưa cần nhìn ảnh chụp nghe tên đã ưng lắm rồi Con bé nói nó là bạn học trung trường cấp 3 với vu đồ, nhỏ hơn hai khóa Em bảo con mình nhìn như có đối tượng rồi nên chối Nhưng mà không biết săn sóc thì cũng thôi, chứ mà không hiểu chuyện nữa thì Bà đẩy đẩy ông vu từ đầu tới đuôi không lên tiếng Mình nói xem, hay là ngày mai em bàn với vu đồ vụ này Kêu nó đi coi mắt với con bé kia, biết đâu nó lại vừa ý mình nhỉ của con bé kia gì cả cũng gửi em xem rồi, cũng xinh lắm, biết đâu còn xinh hơn cả đứa thằng nhà mình đang theo đuổi thì sao? Mình nghĩ nhiều thế làm gì? Ông vu ngắp một cái, không phải nó chưa tán được sao? Biết đâu đấy vu đồ không theo đuổi được đâu thế chả phải mình tốn công lo vội cả. Ngủ đi ngủ đi, bà vô thức giận đấm cho ông một cái cáo kình xoay người ngủ. Chấm, kiểu tinh tinh hồn nhiên không biết mình đã bị đóng dấu, không hiểu chuyện khó ở chung cô mơ những chuyện linh tinh vụn vặt cả đêm hôm sau lúc cô đầu váng mắt hoa thức dậy mắt nhắm mắt mở xuống giường suýt thì giẫm phải một thứ à không đúng là một người người dựa vào giường ngồi trên sàn nhà thấy cô dậy rồi lập tức ôm di động bò dậy vui vẻ nói cuối cùng cậu cũng dậy rồi nói xong cô ấy lập tức cúi đầu đôi tay bấm không ngừng vui vẻ phấn chấn nói rốt cuộc có thể mở mic rồi chơi game mưu tiếng đúng là chả có cảm xúc gì cả ngay sau đó tiếng động của game king of glory liền vang lên kiều tinh tinh Kiều Tinh Tinh đi đánh răng rửa mặt lúc về bội bội rốt cuộc đã đánh xong Cô nàng ngồi trên mép giường vụng trộm đánh giá cô Kiều Tinh Tinh cậu làm gì đấy Bội bội cầm lấy di động của Kiều Tinh Tinh vung về nó Không phải tớ cố ý xem đâu tin nhắn tự nhảy ra ấy Vua đồ hỏi cậu đã dậy chưa nè Kiều Tinh Tinh cô lấy di động sang nhìn thoáng qua lại không nhắn lại Bội bội thò qua cho tớ xem lịch sử trò chuyện của hai cậu đi Kiều Tinh Tinh lập tức tắt đi không đâu Ghét ghê, bội bội đấm cô một cái, chưa từ bỏ ý định hỏi gặng cậu và vu đồ các cậu bây giờ ý, hì hì, là quan hệ gì đấy? Kiều Tinh Tinh nói, bản cấp 3, bội bội tớ nói cậu nha, tớ là người ủng hộ trung thành của cậu, xem hết tất cả hoạt động của cậu rồi, đương nhiên tớ cũng xem cả trận thi đấu giải trí rồi nhé. Thấy vô đồ lên sân khấu mà tớ muốn rớt cầm luôn á, hai cậu liên lạc với nhau hồi nào vậy? Kiều Tinh Tinh ở trong game đấy, bội bội trợn to mắt. Sau đó các cậu đi gặp nhau ngoài đời, cậu ấy còn thật sự dạy cậu chơi game hả? Cô tổng kết bằng một câu, dàng dạng vậy. Bội bội nhất thời kích động khôn xiết học thần dạy cậu chơi game, thế là giấc mơ của cậu đã được thực hiện rồi nhỉ? Chấm, bản thân lâu năm đúng là phiền thật. Cô ấy hiểu tâm lý cô rõ như lòng bàn tay. Kiểu tinh tinh nói sang chuyện khác sao cậu cũng bắt đầu chơi game thế? Tại xem cậu thi đấu đấy, tớ thấy cũng hay hay. Trước kia chồng tớ cũng chơi, thế là tiện kéo tớ luôn. Đúng rồi, cậu lock in bằng WeChat hay kiêu kiêu thế? Cái nick lấp la lấp lánh trên WeChat của cậu rất ít khi đánh nhì cậu còn nick khác à? Tớ dùng clone, add tớ add tớ, cậu dùng WeChat à? Tớ dùng kiêu kiêu, lớn đùng rồi sao còn dùng kiêu kiêu? Chắc tại không muốn chung team với cậu đấy. Bội bội nhảy dựng lên, tớ ở ranh vàng rồi nhé. Ờ, lạnh nhạt, bội bội chơi ở nhà cô một lúc rồi về ăn liên hoan Kế tiếp kiều tinh tinh cũng có một đống liên hoan, hết chầu này đến chầu khác. May mà bộ phim điện ảnh tiếp theo đạo diễn Lý yêu cầu cô tăng cân. Sau bữa cơm ngày thứ ba của năm mới, bội bội lại sang nhà. Ngồi sổm trong phòng cô chơi một lúc thì thấy hơi nhàm chán, cô nàng suối dục cô. Hay là tụi mình đi ra ngoài chơi đi, mấy năm nay thành phố Kinh thay đổi nhiều lắm, chỗ đông tử ven hồ xây lại đẹp lắm đấy. Cô ấy lấy di động ra cho Kiều Tinh Tinh xem ảnh chụp có mấy quán cà phê nhỏ có tình thú cực đều có phòng riêng, cậu đi vào chắc không bị phát hiện đâu. Tụi mình còn có thể ngắm cảnh hồ nữa, đi không đi không. Kiều Tinh Tinh nhìn ảnh chụp hơi rung rinh, bây giờ muộn quá rồi. Bội bội cạn lời, mới 7 giờ mà. Cậu có phải người sống ở thành phố lớn không thế tụi mình đi xem cảnh đêm thôi mà. Kiều Tinh Tinh suy xét một chút được rồi. Đi ra ngoài cũng được đỡ cho ở nhà không nhịn được lại lướt WeChat nhỡ không cẩn thận rep anh thì phải làm sao đây. Ai rẻ tới quán cà phê rồi, hoạt động chủ yếu vẫn là lướt di động. Nhất định là bởi vì mới hàn huyên mấy câu bội bội đã bắt đầu chơi game rồi. Kiều Tinh Tinh rất chi là vô trách nhiệm đổ hoan cho cô bản thân. Đường lúc nghe âm thanh bội bội chơi game, Kiều Tinh Tinh nhảm chán lướt vòng bạn bè và nick official của cô, sau đó không cẩn thận lại mở WeChat của Vua đồ ra. Ấy, vù đồ nhắn nhiều tin WeChat như thế mà cậu cũng chưa rep lại à? Gì mà nhược sáng chưa chiều mỗi buổi chỉ có một tin thôi mà. Không đúng, kiểu tinh tinh lập tức tắt di động đi, đẩy cái đầu đang thò về phía cô ra, cậu làm gì đấy tập trung chơi game đi. Đánh xong rồi mà, bội bội lôi kéo cô cho tớ xem với, hồi tớ yêu đương với chồng tớ chẳng phải đã chụp mấy trăm tấm lịch sử trò chuyện gửi cho cậu còn gì. Kiểu tinh tinh tức giận nói, tớ cần à? Lại còn tốn dung lượng máy tớ, keo kiệt, bội bội ngồi về chiếc ghế dựa đối diện, hừ cậu không nói tớ cũng đoán được nhé. Nãy tớ thấy bằng lái của vu đồ xong xe cậu rồi. Kiều Tinh Tinh sững sốt, bằng lái xe, đúng rồi, hôm kia lúc cô lên ghế trước ngồi, bằng lái xe của vu đồ bị bỏ lại ghế sau, cô hoàn toàn quên mất. Nhưng sao vu đồ cũng không nhớ mà lấy về nhỉ, tớ không cố ý xem đâu nhé. Lúc tớ bỏ áo phao vào ghế sau thì thấy... Tớ tưởng là của cậu thuận tay mở ra nhìn một chút. Ai, đã lâu không gặp học thần đại nhân, nhìn ảnh vẫn thấy đẹp trai như hồi nào. Cô nàng cảm thán một tiếng, sau đó truyền giọng ngay, cho nên, xin hỏi tiểu thư tinh tinh, sao hai cậu lại ở chung một xe, làm gì ở ghế sau đấy? Kiểu tinh tinh, chẳng làm gì cả. Nhưng đáp án thành thật như thế hiển nhiên không thể thuyết phục được bội bội rất giỏi, tưởng tượng vớ vẩn, cô nàng khinh thường nói, tớ tin cậu mới là lạ thôi thôi, không ép cậu nữa. Thật ra ấy mà tớ thấy hơi bị sướng ý. Đã bao giờ thấy bạn học thần vui như thế đâu nhờ nhưng tôi tinh tinh, rốt cuộc cậu có ý với người ta không? Nếu có ý thì đừng làm giá quá nha, học thần cũng rất cao ngạo mà. Bội bội nhắc nhở cô, kiểu tinh tinh uống một ngụm nước trái cây. Cô nào có làm giá với anh cô chỉ định dỗi anh hai tháng thôi. Bội bội không bới được chuyện bà tám gì, đành phải quay lại chơi di động tiếp. Phòng riêng nhỏ hơi yên lặng. Kiều Tinh Tinh nhớ lại hồi còn đi học các cô cũng như vậy. Lúc được nghỉ các cô cũng tìm chỗ làm bài tập chung, đọc tiểu thuyết chung tâm sự với nhau mấy chuyện bí mật. Khi đó bội bội cũng thích một bạn nam, nhưng về sau cô ấy lại lấy người khác sống mỹ mãn hạnh phúc. Cô cũng từng cho rằng cuộc đời cô sẽ chẳng bao giờ có được vô đồ lần nữa. Nếu như cô không ở bên vu đồ, cô sẽ hạnh phúc sao? Chắc chắn là được, tự cô sẽ sống thật tốt. Nhưng sẽ luôn có một nơi nào đó không còn được như trước nữa. Chấm, bội bội bỗng nhiên sợ hãi kêu lên, ngất mất. Tinh tinh tụi mình vẫn bị người ta phát hiện rồi. Kiểu tinh tinh hoàn hồn, sao lại thế? Hình như có người qua đường chụp ảnh chúng ta rồi đăng lên vòng bạn bè. Mọi người xe mãi rồi xe tới tận group chat lớp mình. Bây giờ trong group chat đang bàn tán về cậu đấy, còn tất cả tới đây này. Cô ấy đẩy điện thoại cho cô xem. Kiều Tinh Tinh cúi đầu nhìn một cái, group chat lớp cấp 3 đang spam nhanh như chớp. Ta còng bội bội, cậu đang ở cùng với Kiều Tinh Tinh à? Ở đâu ấy, nghe nói là bị trụ ở hầm để xe chỗ đông tử à? Ta còng bội bội, bây giờ rất nhiều bạn cùng lớp đang tụ tập đi hát ở KTV, gọi Kiều Tinh Tinh tới chung đi. Đúng rồi đúng rồi, mọi người mười mấy năm rồi không gặp nhau ấy. Đừng náo loạn, minh tinh nhớn chắc không tới được đâu. Kiều Tinh Tinh sơ crôn lên trên xem danh sách những người tụ tập đi DKTV, chẳng để ý lắm trả lại điện thoại cho bội bội. Bội bội nhận di động kiên quyết nói, tớ quyết định giả chết. Cô ấy nhàm chán chọc di động một hồi, đột nhiên nghĩ ra nói Tinh Tinh cậu đưa nít khóc của cậu cho tớ chơi một chút đi, tớ muốn thử xem đánh game hạng cao cấp thì thế nào. Kiều Tinh Tinh cậu muốn đi chô người khác à? Bội bội không phục tớ đánh cũng rất đáng tin cậy đấy được chưa? Chỉ là tớ không đi ranh thường xuyên thôi, có được không? Kiều Tinh Tinh thật sự lo lắng cô nàng sẽ làm cô bị report. Nhưng thấy vẻ mặt thình cầu của cô ấy, cô đành phải mở game, đưa điện thoại cho cô ấy, đánh không lại thì nhớ đưa tớ. Nói xong cô không khỏi sừng sốt. Những lời này, người nào đó thường xuyên nói với cô, không ngờ hôm nay lại đến phiên cô nói với người khác. Biết rồi biết rồi, bội bội vui vẻ dạo dực cướp lấy di động. Kết quả cô ấy mạnh miệng như thế, lướt giao diện game của Kiều Tinh Tinh một lúc cô nàng lại hơi rén thôi tớ vẫn hơi không dám. Cô ấy dạo chơi trong nick Kiều Tinh Tinh, thỉnh thoảng bình luận một tí. Cái ID này của cậu vi diệu thật, hái bông là cái quái gì? Qua, wow, xác suất thắng ranh cao vậy kia à? Bạch Lý Chủ Ước đứng hạng 12 Thượng Hải. Ui cậu còn có hai cái pentacle nè. Kiều Tinh Tinh ngẩn ra, cái gì? Penta Q ấy, cậu tự đánh rồi cậu tự quên à. Kiều Tinh Tinh nghi hoặc lấy di động về. Tư liệu đối chiến là số liệu thống kê các trận đánh ranh của người chơi, ở dưới sẽ ghi số lần được MVP, số lần được Chipper kill Quadra Q, Penta Q và Legendary kill giết nhiều hơn 5 địch liên tiếp. Các số liệu khác của cô đều rất bình thường, đằng sau chữ Penta Q lại có số 2. Như vậy có nghĩa là cô đã được Penta Q 2 lần. Nhưng rõ ràng trước khi cô tham gia thi đấu giải trí thì vẫn là không Sau trận thi đấu đó thì cô chưa từng vào game lần nào. Hai cái pentakill này ở đâu ra vậy? Trong đầu cô mơ hồ hiện lên gì đó, kiểu tinh tinh vội vàng nhấp vào, lịch sử chiến tích. Sau đó ánh mắt cô liền ngưng lại. Tinh tinh, tinh tinh. Mấy phút sau, bội bội thấy cô còn đang nhìn chằm chằm giao diện trò chơi, nhìn không được lên tiếng gọi cô. Kiểu tinh tinh dừng như bừng tỉnh từ trong mộng mị, cô buông di động xuống, ánh mắt vẫn còn hơi ngơ ngác. Bội bội phất phất tay trước mặt cô, cậu sao đấy? Kiều Tinh Tinh không động cựa gì, thật lâu sau, cô nhẹ nhàng thở dài, ngước mắt nhìn về phía bội bội, tối nay đám bản cấp 3 tụ tập ở KTV à. Đúng vậy, tớ muốn đi, hả, bội bội ngơ ngác nhìn cô, cậu đưa di động của cậu cho tớ đi, bội bội ngơ ngác mở khóa điện thoại đưa cho cô. Kiều Tinh Tinh lấy di động sang, click mở group WeChat của lớp gửi một tin WeChat. Bội bội, được tớ đưa cậu ấy qua liền đây. chương 37 Nhà vô đồ cũng vừa ăn xong bữa cơm xuông vầy, sau khi thiễn họ hàng đi anh về phòng mình. WeChat vẫn dừng ở tin nhắn cuối cùng anh gửi đi anh buông di động, trong lòng hơi nôn nóng. Anh mở cửa sổ, khí lạnh bên ngoài ập vào trước mặt lại chẳng giảm đi chút nôn nóng nào trong lòng anh. Anh châm điếu thuốc ánh mắt lơ đãng dừng trên chiếc máy tính cũ đặt trên bàn sách. Sự nôn nóng trong lòng lập tức lui bước. So với anh cô mới chỉ làm lơ anh hai ngày thôi mà anh có tư cách gì ở đây mà bực bội cơ chứ. Di động trên bàn sách vang lên, anh rỗi tay nghe máy, là cậu bạn cấp 3 Lý Minh Vô đồ, hôm nay bạn bè cấp 3 tụ tập mọi người đều đi hát ở cây TV, mày đi không đây Vô đồ huyền truyền từ chối, tao không đi đâu Tao biết ngay mà, nhưng nếu mày rảnh không có gì làm thì cứ đến nhé Kiều Tinh Tinh cũng tới Vô đồ bỗng nhiên nắm chặt di động, ngắt lời anh ta, mày nói cái gì Lý Minh nói Kiều Tinh Tinh ấy, Minh Tinh lớn ấy, cậu ấy bảo sẽ tới buổi họp lớp Ngón tay vô đồ bị thuốc làm bỏng, nhưng anh hoàn toàn không rảnh lo cô ấy nói khi nào. Ở đâu, trên group lớp ấy, mày không xem group à? Lúc đầu chỉ có 10 mấy đứa đi thôi, bây giờ tao đoán tầm gần 30 đứa rồi ấy. Lớp trưởng vội phải đổi qua phòng lớn hơn. Vô đồ quốc điện thoại click mở WeChat. Group lớp đã thêm được vài trăm tin nhắn mới. Anh không xem từ nãy đến giờ. Anh bấm vào, ngón tay sợ nhanh mấy lần anh túm lấy một chiếc áo khoác rồi xông ra ngoài. Bố mẹ anh đang xem tivi trong phòng khách thấy anh như vậy hai cụ đều kinh ngạc, đứng lên hỏi có chuyện gì thế con. Vô đồ nhanh chóng thay giày con đi ra ngoài một chuyến, bố mẹ không cần chờ con tối muộn con mới về. Nói xong anh đóng cửa đi luôn. Bà vu và ông vu hai mặt nhìn nhau, bao nhiêu tuổi rồi mà còn hấp ta hấp tấp thế chứ. Vô đồ cũng cảm thấy mình kích động như học sinh cấp 3 vậy, không đúng, hồi cấp 3 anh cũng chưa từng kích động như thế. Quá nhiều người ra đường mùa Tết âm lịch, xe taxi tắc cứng vài trăm mét cách trung tâm thương mại đạt KTV. Vô đồ xuống xe luôn, vội vã bước đi giữa làn xe cộ. Lúc này Kiều Tinh Tinh đã bị các bạn học vây quanh nhòm ngó trong KTV một lúc còn hát một bài hát vui vẻ nhẹ nhàng. Bội bội lo lắng ngồi bên cạnh cô, sợ có người chụp ảnh linh tinh gì đó. Thật ra cô ấy đang lo lắng quá độ, minh tinh cũng là người thường, huống chi mọi người còn là bạn cấp 3, vây xem một lúc thôi, hết thế mới lạ rồi thì ai hát thì hát, ai nhậu cứ nhậu. Đương nhiên, cũng khó tránh khỏi có những người không ngừng tới chào hỏi xin chữ ký của cô. Vị trí bên cạnh cô liên tục bị tranh giành, chỉ có chỗ ngồi bên trái của bội bội là cố định, chỗ bên phải thì quả thật là thay đổi liên tục. Mọi người thay phiên hát karaoke, lớp trường vội vàng kiểm kê nhân số còn ai chưa tới không. À, hai bạn học siêu giỏi lớp mình đều không tới à? Một bạn nữ nói, hỏi Hạ tình rồi, cậu ấy bảo về quê ăn liên hoan ở nhà họ hàng, xin thôi không tham gia. Một bạn nữ khác hỏi, vậy vô đồ thì sao? Lý Minh nói, tớ vừa mới gọi điện thoại cho vô đồ, hình như nó không xem group lớp cũng không nói rõ có tới hay không. Kiều Tinh Tinh đang nói chuyện với cô bạn ngồi cạnh, nhưng lực chú ý lại dừng cả ở bên kia. Cô yên lặng nghĩ thầm, hóa ra không thấy group lớp à, thảo nào đến bây giờ còn chưa xuất hiện. Nếu chỉ vừa mới gọi điện thoại, thì bao lâu nữa anh mới tới được đây? Đang nghĩ ngợi, lớp trưởng đột nhiên hỏi cô Kiều Tinh Tinh, có phải cậu rất thân với vu đồ không, cậu gọi điện thoại kêu nó sang đi. Một bản khác phụ họa, đúng rồi, bọn tớ đều xem video hai cậu chơi game với nhau rồi, kiểu gì cậu ấy cũng nể mặt cậu đấy. Kiều Tinh Tinh. Đương nhiên cô không thể gọi cho anh rồi, Kiều Tinh Tinh đang định nghĩ lý do thoái thác cửa phòng đặt sẵn đột nhiên bị đẩy mạnh ra. Một bóng người cao lớn đĩnh đặc xuất hiện ở cửa. Mọi người đều cùng nhìn về phía cửa, lớp trưởng đứng lên, lớn tiếng gọi vu đồ. Người đứng ở cửa khẽ thở hồn hển như thể vội vàng chạy cả quãng đường tới đây. Ánh mắt anh lập tức khóa vào góc trong cùng trong cây tivi. Mà Kiều Tinh Tinh ngồi trong góc lại chỉ liếc ra cửa một cái, sau đó liền bình tĩnh tự nhiên quay đầu tiếp tục nói chuyện phiếm với bội bội. Không khí trong phòng hát lại sôi sụp lên lần nữa. Vô đồ dù sao cũng là nhân vật gây mưa gió ở vườn trường ngày xưa, sự xuất hiện của anh lại dấy lên một đợt cao trào nhỏ, không ít người đều đứng lên chào hỏi anh. Vô đồ cuối cùng mày cũng tới rồi. Hôm nay ngày bao nhiêu đấy Kiều Tinh Tinh tới, Vu đồ cũng tới. Tới muộn qua đấy phạt rượu phạt rượu. Học sinh giỏi. Lâu lắm không gặp cậu nhỉ, dạo này đang làm gì đấy. Vô đồ sao mày vẫn còn đẹp trai thế, tao đã hói rồi đây này. Vô đồ cậu, vô đồ kiên nhẫn hàn huyên với từng người, phải một lúc đám ổn ý mới lắng lại. Lớp trưởng chào hỏi anh, vu đồ mày ngồi với tao đi, làm chai bia. Vô đồ nho nhã lễ độ huyền truyền từ chối, chờ lát nữa nhé, tao còn tí việc. Khi lời anh thốt ra, bội bội đang nói chuyện với kiều tinh tinh bỗng nhiên trợn trừng mắt. Kiều Tinh Tinh cũng dừng lại, trong khóe mắt cô, một đôi chân dài thẳng tắp thong rong đi về phía cô cuối cùng dừng ở trước người cô. Phòng hát lặng mắt hẳn, người đúng ra đang hát lại không hát nữa, kể cả tiếng nhạc cũng không còn ồn á. Kiều Tinh Tinh không thể không quay đầu nhìn về phía anh, vu đồ cong lưng, nhìn cô chăm chú, hỏi có phải tại vì anh không? Câu nói của anh không đầu không đuôi, nhưng Kiều Tinh Tinh lại biết anh đang hỏi cô có phải tại vì anh nên cô mới xuất hiện ở chỗ này không? Đúng vậy, chứ còn sao nữa. Kiều Tinh Tinh, hừ, một tiếng, nhỏ giọng nói, không so đo với anh nữa. Vô đồ lặng đi, anh yên lặng nhìn cô, ánh mắt sáng ngời sâu thẳm. Sau đó anh mỉm cười, tiếp theo tựa như không thể khống chế được, anh lại nhìn cô và cười. Cảm ơn em, anh nói, Kiều Tinh Tinh bỗng nhiên hơi ngượng ngùng. Trái tim cô hơi tăng tốc hơi vui mừng, còn hơi muốn dỗi anh làm tiêu, lại chờ mong biết mấy. Chỉ là bởi vì cô và người gần trong gang tất kia chỉ trong vài lời đối đáp ngắn mùi này thôi, đã hoàn toàn chuyển qua một quan hệ khác. Các bạn học dường như cũng tỉnh ra từ cơn hoang mang, đang bàn tán xôn xao nho nhỏ gần đấy. Nhưng dường như vô đồ căn bản không thèm để ý anh đột nhiên hỏi cô đi nhé. Kiều Tinh Tinh sửng sốt, đi, nhưng không phải anh mới đến sao, cứ đi luôn như thế thì các bạn học sẽ nghĩ sao đây. Không đúng anh chạy tới trắng trợn táo bạo như thế, lại còn tư thế bây giờ các bạn học có lẽ đã hiểu sai ấy nhầm, hiểu đúng rồi nhỉ. Lớp trưởng nhịn không được vô đồ kiểu tinh tinh, hai người đang nhỏ to cái gì đấy. Anh tìm chỗ ngồi đi, cô lén lút nhấc chân đá anh một cái. Nhưng cô vừa mới đụng tới anh, một nụ hôn mềm nhẹ đã đặt lên môi cô. Vô đồ cuối người hôn cô, kiểu tinh tinh ngây dại, nhất thời lại không phản ứng được đang xảy ra chuyện gì. Nụ hôn này cũng không dài. Chưa chờ cô phản ứng được vô đồ đã dừng lại. Người anh lại không lùi về sau, vẫn giữ vững tư thế gần trong gang tất như cũ, hơi thở nóng cháy bao phủ lấy cô. Anh hỏi lại lần nữa, đi nhé. Kiều Tinh Tinh ngơ ngác nhìn anh. Các bạn học cũng dại ra nhìn họ. Kiều Tinh Tinh rốt cuộc phản ứng được trong nháy mắt trái tim không chỉ tăng tốc nữa, mà như muốn nổ tung. Cô buồn bực trừng mắt với anh, đã thế này rồi còn không đi, định để đám bạn học vây tới nhìn à. Vua đồ nhìn được đáp án trên nét mặt cô trong mắt anh hiện lên vẻ hài lòng. Anh kéo cô dậy, nói với toàn thể đám bạn học ngại quá, bọn tớ đi trước các cậu cứ chơi từ từ nhé. Anh lôi kéo kiểu tinh tinh rời khỏi phòng như thế quăng lại một đống bạn học còn ngây ra như phẫu. Thật lâu sau trong phòng mới có một bạn cẩn thận hỏi các cậu ơi tớ không nhìn lầm chứ. Một bạn khác lầm bẩm đáp chắc nhìn lầm rồi. chấm Kiều Tinh Tinh và Vô Đồ cũng không chạy xa, cô được anh kéo tới cầu thang thoát hiểm ở cây tivi. Kiều Tinh Tinh thở hồng hộc vì chạy trốn, anh, anh quả thực. Vô Đồ lại chỉ nhìn cô gặng hỏi, tại sao? Tại sao bỗng nhiên lại để ý đến anh ư? Hơi thở của Kiều Tinh Tinh chậm rãi lại, cô hỏi anh, hôm thi đấu lúc em trao giải cho các phiền thủ, anh cầm di động của em đánh giúp em hai cái Pentakill à? Không phải anh nói anh không tặng quà sinh nhật cho em được sao? Tại sao lại tặng? Vô đồ nhớ tới việc này, tại không phải là đánh chung với em, nên anh cho rằng không tính. Anh nhíu mày, vì chuyện này à? Đương nhiên không phải vì chuyện này. Mà là bởi vì cô nghĩ đến khi đó anh mang quyết tâm sẽ rời xa cô mãi mãi một mình đánh quà sinh nhật cho cô trong phòng nghỉ, nghĩ đến trước đó anh còn liều mạng muốn đánh Pentakill trước khi thi đấu. Dường như cô bỗng nhiên hiểu rõ một chút những gì anh đã phải chịu đựng và vật lộn cũng như dưới tất thảy sự chịu đựng và vật lộn ấy là cách thể hiện tình cảm của vu đồ. Sao anh biết mật mã di động em? Kiều Tinh Tinh không đáp mà hỏi lại. Mật mã di động cô cũng có phải số 1316 dùng ở cửa nhà đâu. Anh vô ý nhớ được. Cô đã ấn rất nhiều lần trước mặt anh mà. Anh chỉ đánh có hai ván. Làm sao lấy được hai lần pentakill luôn thế. Rành của em cũng không thấp mà. Anh vừa vào ván đã bảo mọi người dốc vàng và kinh nghiệm cho anh. Anh đảm bảo sẽ cân mọi người đến chiến thắng. Hờ, Kiều Tinh Tinh hơi ngạc nhiên. Ván thứ hai có người nói, dựa vào cái gì? Anh bảo, bạn gái đang nhìn, người anh em, hỗ trợ tí đi. Kiểu tinh tinh nhịn không được bật cười, nói những lời như thế chẳng giống anh chút nào. vu đồ nhìn cô chằm chằm, bây giờ anh cũng có giống anh đâu. Đúng là không giống anh thật. Kiểu tinh tinh nghĩ tới nụ hôn ban nãy trong phòng, mặt cô không khỏi hơi nóng lên. Tay vu đồ vút tóc cô, chúng mình đừng nói về game nữa được không? Không khí dường như bỗng nhiên lại nguy hiểm lên. Vậy nói về cái gì? Kiều tinh tinh nhỏ giọng, giọng vô đồ hơi khàn khàn thế này có nghĩa là em đã đáp ứng anh rồi à? Kiều tinh tinh cúi đầu, bắt đầu chơi với nhúm lông trên cổ tay áo của cô em nhớ rõ, lúc đó em còn hỏi anh câu hỏi khác nữa mà. Ừ còn có chuyện di dân tới sao hỏa Phải tiếp tục viết nhé. Vô đồ sửng suốt một chút ý cười hiện lên trong đáy mắt. Được, kiều tinh tinh trần chờ một chút hơi suôn đơ, nhưng đừng thức đêm, em không vội đâu. Sunder từ nhật có nghĩa là trong ngoài bất nhất, ngoài mặt kiểu em không thích anh đâu, không quan tâm anh đâu, trong lòng lại rất quan tâm. Lần này phải im lặng một lúc lâu, Vu đồ mới nhẹ nhàng nói một tiếng, được. Bên ngoài cầu thang bỗng nhiên vang lên những tiếng bước chân ồn ào, cùng với tiếng nói, thang máy chật gần chết thả đi thang bộ còn hơn. Ngay sau đó, xoạch một tiếng, cửa cầu thang an toàn bị đẩy ra. Vô đồ phản ứng nhanh nhạy ôm lấy kiểu tinh tinh ấn đầu cô vào lồng ngực mình. Những người trẻ tuổi đi vào có lẽ cũng không ngờ bên trong có người còn Ờm ở trong tư thế này Nhất thời họ đều dừng nói chuyện với nhau Vừa xuống lầu vừa không ngừng quay đầu lại đánh giá họ Tuy vô đồ luôn luôn giữ được sự bình tĩnh Nhưng cũng bị ánh mắt soi mói không che chắn gì của họ làm cho hơi xấu hổ Anh chỉ có thể rũ mắt bắt đầu nghiên cứu tóc trên đầu Kiều tinh tinh Cũng may họ rất nhanh đã đi qua Dưới cầu thang vang lên mấy tiếng nói mơ hồ Đù lại còn hẹn hò ở cầu thang thoát hiểm Tớ thấy có chuyện gì sau đấy đây Anh kia đẹp trai ghê Người ta có bạn gái rồi Thấy bạn gái gầy như thế Chắc chắn cũng rất xinh đẹp Ai hết thết phải giảm béo mới được Chấm giọng nói của họ rốt cuộc hoàn toàn biến mất Kiều tinh tinh chui đầu trong lòng ngực vu đồ phì một cái bật cười Đẹp trai quá nha thầy vu ơi vu đồ bất đắc sĩ nói yêu đương với em Đến cầu thang an toàn cũng chẳng còn an toàn nữa Kiều tinh tinh hừ hừ một cái anh mau làm quen đi Anh quen từ lâu rồi Hơn nữa còn luyện được tuyệt chiêu mắt nhìn tám hướng rồi ấy chứ Vô đồ nói chúng mình đổi chỗ nhé Đi đâu, chỗ nào cũng toàn là người Lúc ăn tết mấy chỗ kiểu dạp chiếu phim đều chật ních Ở nơi này họ lại không thể đến nhà cô như ở Thượng Hải vu đồ trầm ngâm một chút nói có một chỗ nhất định không có ai Chấm, kiểu tinh tinh không ngờ vu đồ sẽ đưa cô tới đây Trường Trung học phổ thông số 1 của thành phố Kinh, vô đồ giao thiệp với bảo vệ ngoài cổng Kiều Tinh Tinh đứng trước bảng tin của trường đánh giá mấy chữ cái to, không khỏi thấy phập phồng cảm xúc. Một lát sau, vô đồ vẫy tay với cô ở chỗ bảo vệ Kiều Tinh Tinh chạy tới, bảo vệ mở cửa từ bên trong ra cho họ. Lúc này trong trường quả nhiên không có lấy một bóng người, tối tăm yên ắng. Chỉ có mấy ngọn đèn cảnh quan còn bật chiếu sáng hình dáng mơ hồ của cảnh vật. Đi xa hơn một chút Kiều Tinh Tinh tò mò hỏi, muộn vậy rồi chú ấy còn cho tụi mình vào à? Anh nói với chú ấy, hồi xưa anh là học sinh trường này, muốn đưa bạn gái tới tham quan. Thế cũng được à, chú ấy nói chú ấy còn nhớ rõ anh. À, học thần vô siêu khủng ấn tượng nhất định rất sâu sắc đây. vu đồ liếc cô một cái, đáng tiếc bạn gái anh không tiện lộ mặt không thì càng dễ vào hơn. Đương nhiên rồi, Kiều Tinh Tinh vỉnh đuôi kiêu ngạo, vô đồ không khỏi bật cười. Thật ra chiều hôm qua anh đã tới đây rồi, khi đó chú ấy không chú ý tới anh. Đã tới rồi, lúc cô không để ý đến anh ư, anh tới đây làm gì? Kiều Tinh Tinh bỗng nhiên thấy hơi vui lên, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn. Cô quyết định không so đo chuyện anh nói từ, bạn gái thuận miệng thế nữa. Chấm, ô, sao sân thể dục ở đây biến mất rồi? Kiều Tinh Tinh chỉ về phía trước, trước kia từ cổng trường đi vào, bên phải sẽ là một sân thể dục lớn. Nhưng bây giờ chỗ vốn là sân thể dục đó lại biến thành một khu giảng đường 10 tầng Chắc là mở rộng trường Kiểu tinh tinh nhìn tòa nhà mới đột nhiên mọc lên từ mặt đất trong lòng hơi buồn bã Sân thể dục cũ đó có bao nhiêu ký ức thanh xuân của cô Ví dụ như là những lần chạy 800 mét mệt chết người Hoặc ví dụ như tư thế hoai hùng trên sân bóng của người bên cạnh cô Bây giờ anh còn đá bóng không Vô đồ khiêm tốn bằng 4 lần tự kiêu anh là chân suốt cứng của viện đấy Kiều tinh tinh buồn cười, thầy vu mà tự sướng thì đúng là chẳng ai bằng. Cô ngửa đầu nhìn tòa nhà mới, hơi lo lắng, không có sân thể dục học sinh chạy bộ và tập thể dục buổi sáng ở đâu đây. Bên cạnh có xây trung tâm thể chất chắc là ở đó. Lúc tụi mình còn đi học chỗ đấy vẫn là đồng hoang. Ừ, vô đồ nhớ lại có phải có lần em đưa mấy bạn nữ cùng lớp ra đấy hái hoa giải xong bị thầy chủ nhiệm phê bình không? Anh có thể nhớ mấy chuyện tốt đẹp được không thế? vô đồ khẽ mỉm cười. Anh nhớ rõ lúc ấy là hồi cấp 10, anh bị chủ nhiệm lớp gọi lên văn phòng nói về chuyện thi đua, vừa hay gặp phải một đám bạn nữ đang bị giáo huấn, một trong những bạn đang bị phê bình nghiêm trọng là cô. Hồi đấy anh còn cảm thấy xấu hổ, nhưng giờ nghĩ về lại thấy khơi gợi tâm tình. Hóa ra người con gái bị mắng mỏ mười mấy năm trước kia lại dính líu đến anh nhiều đến thế. Hóa ra có một ngày, họ sẽ cùng trở lại nơi này tìm kiếm tung tích của quá khứ. Họ đi thẳng về phía trước đi qua căng tin, sân bóng rổ ký túc xá học sinh, sau đó vòng tới đường đê dọc bờ sông. Thành phố Kinh ở Giang Nam, bùng nước non phong phú trường họ được xây bên bờ sông. Dọc theo sông là một con đường đê ngắm cảnh rất dài. Ngày ấy ăn cơm trong nhà ăn xong, rất nhiều học sinh sẽ cố gắng đi vòng về phòng học theo con đường này. Đi dọc đường đê một đoạn kiều tinh tinh dừng bước chỉ vào một cây đại thụ đằng xa. Anh còn nhớ rõ nơi đó không? Trong mắt cô hiển lên một tia bỡn cợt, vô đồ nhìn cái cây kia, ở ngay dưới góc cây đó, cô bạn Kiều Tinh Tinh một ngày kia bỗng cản anh lại. Anh quay đầu nhìn về phía Kiều Tinh Tinh, trên đường đưa em tới đây anh cứ băn khoăn mãi một chuyện. Chuyện gì cơ, nhỡ em lôi chuyện cũ ra thì anh phải làm sao đây? Kiều Tinh Tinh lườm anh, sau đó nhịn không được bật cười, hôm nay không xử anh, nhưng sớm muộn gì em cũng sẽ xử anh. Vô đồ cúi đầu anh rất chờ mong, anh vươn tay với cô. Kiều Tinh Tinh ngắm nghĩa, ngẫm ngợi, đặt tay mình sau lưng. Vô đồ nhướng mày kiên nhẫn chờ đợi. Phải thật lâu sau Kiều Tinh Tinh mới rụt rè để tay mình vào lòng bàn tay anh. Vô đồ lập tức nắm thật chặt tay cô. Anh nắm tay cô đi qua cái cây kia, đi vào khu giảng đường cũ. Kiều Tinh Tinh nhìn khu giảng đường yên tĩnh trong màn đêm. Trong trí nhớ khu giảng đường cũ luôn rất ẩm ý, ít khi yên ắng trầm lặng như bây giờ. Họ không hẹn mà cùng dừng bước trước một phòng học. Đây là phòng học của họ thời cấp 3 Trong phòng học tối đen như mực Vô đồ bật đèn flash trên di động Bàn học đã đổi hết rồi Nhất định rồi, mười mấy năm rồi còn gì Kiều Tinh Tinh chỉ vào một vị trí Ở đằng sau trong phòng học hồi đấy Anh ngồi ở hàng cuối này Ừ, anh có biết em ngồi ở đâu không Hàng thứ 5 Kiều Tinh Tinh hơi kinh ngạc Chẳng lẽ anh nhớ rõ chỗ ngồi của cả lớp ư Cô chưa từng cảm thấy anh sẽ đặc biệt Chú ý cô ngồi ở chỗ nào Dạo này anh luôn cố gắng nhớ lại chuyện thời cấp 3. Kiểu tinh tinh sừng sốt, đôi mắt có chút ý cười tò mò nói anh nhớ được những gì rồi. Nhớ tới chuyện em hối lộ anh KFC để anh dạy em học toán. Sao anh toàn nhớ được mấy lịch sử đen tối thế? Cô nhìn phòng học tối đen, ánh mắt tựa như xuyên qua thời gian và không gian, anh biết không? Hồi cấp 3 em có một mục tiêu kết quả lại không thể làm được. Vô đồ lặng lẽ nói thi vào cùng trường đại học với anh à. Kiều tinh tinh kinh ngạc quay đầu, sao anh biết? Anh xem lịch sử trò chuyện trong group chat những người yêu thích hàng không vũ trụ. Anh còn tìm được cả group chat kia nữa à? Kiều tinh tinh kinh ngạc cảm thán một chút, giờ thì em tin anh thật sự rất nỗ lực suy nghĩ rồi. Giọng điệu cô từ tốn mà rằng, có một khoảng thời gian em nản lòng lắm. Thật ra thành tích thời cấp 2 của em rất không tồi, nên đó giờ em tự tin lắm. Lên cấp 3 rồi em không còn học tốt được như ngày xưa nữa. Nhưng em cứ nghĩ là chỉ cần mình cố là sẽ được thôi. Về sau em mới phát hiện có một số việc không phải cứ nỗ lực là có thể làm được. Giọng cô bỗng nhiên dừng lại bởi vì cô đột nhiên được ôm giết vào một lồng ngực ấm áp. Đúng ra anh nên dạy em học. Vậy anh sẽ rất kiên nhẫn chứ. Ừ, em ngốc quá dạy mãi không nổi thì sao. Anh thông minh lắm, nhất định sẽ dạy được. Anh đừng có nhân cơ hội này tự sướng nữa đi. Kiều Tinh Tinh mỉm cười xoay người, họ nhìn nhau hồi lâu, anh cúi đầu hôn cô. Đây là lần thứ hai anh hôn cô trong hôm nay Ban đầu còn rất dịu dàng Nhưng dần già càng vội vàng hơn Hôn nhau một lúc anh bế cô đặt cô lên bệ cửa sổ Như thế như thế thì tiện để anh xâm nhập sâu hơn Đây là một nụ hôn khác hẳn với lúc ở trong cây tivi Lâu dài, mạnh mẽ và triền nhiên Lúc dừng lại hơi thở của họ vẫn giao hòa với nhau Cô dựa vào trước ngực anh Em còn nhớ lúc em mới vào cấp 3 Phát hiện anh và em ở chung lớp em vui lắm Cậu bạn cấp 2 vừa thông minh vừa đẹp trai kia còn biến thành bạn cùng lớp của em thế là em có thể làm quen với cậu ấy rồi. Nhưng cậu ấy kiêu ngạo quá, chẳng thèm để ý đến em. Không mà, vu đồ lập tức phủ nhận. Kiểu tinh tinh chuyện này mà anh còn dám phủ nhận. vu đồ nói, không phải bình thường bọn mình vẫn chào hỏi nói chuyện à. Thế này mà là không để ý đến em thì anh không để ý đến tất cả các bạn nữ khác à. Được rồi, thầy vô quả thực đang bùng nổ năng lực tìm đường sống đây cô huyền truyền nói thành nhưng mà cậu ấy quá ưu tú không để ý tới em à không để ý tới toàn bộ các bạn nữ nhưng em vẫn luôn thích cậu ấy anh còn nhớ không lần ấy ở nhà chị linh em từng nói với anh em cảm thấy về sau anh sẽ trở thành một nhà khoa học hàng không vũ trụ rất lợi hại rồi em cũng sẽ rất hãnh diện được làm bạn học của anh anh nhớ thật ra không phải như thế hừm không phải làm bạn học của anh đâu Trái tim vô đồ tựa như bị lông chim phất qua, anh biết rõ còn cố hỏi, vậy là gì? Kiều Tinh Tinh thật ra không định để ý đến anh, nhưng ngẫm ngợi một lát cô vẫn trả lời anh. Khi đó em có một ít ảo tưởng kỳ quái, anh nghe xong không được cười em nhé. Ví dụ như là em sẽ ảo tưởng vào ngày kỷ niệm thành lập trường thật lâu thật lâu về sau, anh là nhà khoa học hàng không vũ trụ rất xịn, trường sẽ mời anh đến còn em được đi cùng anh. Vô đồ chưa bao giờ biết hóa ra cảm xúc mềm mại trong đáy lòng anh có thể lan tràn như thế Cho nên thầy vu anh phải nỗ lực nhé Em có yêu cầu cao với anh lắm đấy Cho nên ít nhất xin anh đừng vật lộn do dự vì những thứ như là thu nhập nữa Anh có mục tiêu xa hơn, quan trọng hơn mà Anh hiểu ý em phải không anh Vô đồ sao lại có thể không hiểu Có đôi khi anh cũng kinh ngạc Rõ ràng họ thật sự tiếp xúc với nhau không bao lâu Nhưng lại có thể tâm ý tương thông đến nước này Thỉnh thoảng chỉ một ánh mắt chỉ mấy câu ngắn ngủi mà họ đã hiểu rõ người kia muốn nói gì. Vì thế giờ phút này đây, đứng trong vườn trường cấp 3 ngày xưa, anh lại càng hiểu rõ mình của ngày xưa vì ngạo mạn và xa cách mà bỏ qua thứ gì. Tình tình có đôi khi anh cảm thấy có lẽ em đã sùng bái anh hơi mù quáng. Ngày xưa ở mái trường cấp 3 này, anh cũng tự phụ mình thông minh. Ra đời rồi anh mới biết trời đất rộng lớn chính mình nhỏ bé. Anh không phải là thiên tài như anh nghĩ, chỉ số thông minh của anh cũng thua xa những bậc cha chú hàng đầu. Chờ đã, kiểu tinh tinh rời khỏi lồng ngực anh, những bậc cha chú hàng đầu của anh là ai cơ? Vô đồ bị cô ngắt lời tiền học xâm, cô Von Kamen. Kiểu tinh tinh mới được anh phổ cập khoa học về lịch sử của ngành hàng không vũ trụ ờm, anh tiếp tục đi. Vô đồ tiếp tục không nổi nữa, anh cười cười, nhưng anh sẽ nỗ lực. Anh nói, anh nghĩ rằng anh có thể. Mắt kiểu tinh tinh lấp lánh nhìn anh, anh nói rồi đấy nhé. Anh nói rồi, chấm, hai người cứ ngồi yên tĩnh một lúc trong gió lạnh như thế. Vô đồ đột nhiên nói, tinh tinh, anh phát hiện em ngày càng có xu thế giống BDS. Kiểu tinh tinh sửng sốt một chút, BDS là cái gì? Vô đồ nói, tự bài đu bản thân. À, anh còn dám nói em như thế à? Giữa đêm khuya rét mướt trong vườn trường vắng vẻ, vang lên tiếng phản đối trong trẻo của cô gái, và tiếng cười trầm thấp của chàng trai. Ông chú gọi từ đằng xa, sắp phải đóng cửa rồi. Họ cùng nhau rời khỏi ngôi trường. Ngoài cổng trường là một con đường rộng rãi thẳng tắp. Kiểu tinh tinh đang ngâm nga một bài hát anh chưa nghe bao giờ, giai điệu nhẹ nhàng như bước chân truyền của cô. Vô đồ nắm tay cô, bỗng nhiên cảm thấy như đời này đã đỉnh. Con đường dưới chân dường như thêm rõ ràng, và cuộc đời anh cũng dường như trở nên đơn giản. Chỉ còn là, ở bên cô, sau đó trở thành niềm kiêu hãnh của cô. Hoàn Chính Văn, cảm ơn bạn đã nghe truyện. Phần 3 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úp đọc truyện hiện đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.